Nhìn như dùng có thuộc tính linh thạch phi thường phiền thoái, nhưng là tu luyện giả sử dụng như vậy linh thạch tu luyện tốc độ sẽ càng mau, hơn nữa cực phẩm linh thạch là có thể tuần hoàn lợi dụng, đối với tu luyện giả trợ giúp không thể nói không lớn. Bạch huynh Vũ không biết chính mình đi rồi bao lâu, trong không gian cực phẩm linh thạch đã có thượng trăm khối, hơn nữa mỗi khối cực phẩm linh thạch đều là có chứa thuộc tính. Trong đó thủy thuộc tính có 23 khối, một thuộc tính có 34 khối, này đó đều là Bạch huynh Vũ có thể trực tiếp hấp thu. Bị nàng cẩn thận thu hồi tới đơn độc đặt ở một chỗ. Đột nhiên một cổ dược hương truyền đến, Bạch Hinh Vũ nhẹ nhàng kích thích cái mũi của mình, lại phát hiện này cổ dược hương chung ít nhất có không dưới trăm loại linh dược hương khí. Bạch Hinh Vũ hướng tới hương vị bay tới phương hướng đi đến, muốn tìm được này cổ hương vị ngon nguồn. Đại khái đi rồi một canh giờ tả hữu, trong không khí dược hương cũng càng ngày càng nồng đậm. Rốt cuộc ở một cái quẹo vào địa phương Bạch Hinh Vũ phát hiện này cổ hương vị ngon nguồn, cùng phía trước chỗ đã thấy hoàn cảnh bất đồng. lần này ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu xanh lục mặt cỏ mà mặt cỏ trung gian còn lại là một ông mạo nhiệt khí đạm lục sắc nước suối tia cổ nồng đậm dược hương đúng là từ này đạm lục sắc nước suối trung phiêu tán ra tới nhìn đến này ông đạm lục sắc thanh tuyển bạch hình vũ hô hấp tăng thêm nguyên nhân vô hắn, này ông đạm lục sắc thanh tuyển đúng là trong truyền thuyết vạn dược linh tuyển chính như tên của nó vạn dược linh tuyển nước suối trung có thượng vạn loại linh tuyển dược hiệu nghe nói vô luận bị nhiều trọng thương cho dù là đan điền bị hủy gân mạch đức từng khúc ngâm mình ở vạn dược linh tuyển trung đều có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu ở huyền thiên tông trung cũng tồn tại một chỗ vạn dược linh tuyển bất quá huyền thiên tông trung vạn dược linh tuyển đã tồn tại thượng và năm, trong đó nước suối cũng không biết pha loãng bao nhiêu lần khởi dược hiệu là tuyệt đối vô pháp cùng nàng phát hiện này ra vạn dược linh tuyển so sánh với nếu bạch huynh vũ cha mẹ năm đó có thể có được một ông vạn dược linh tuyển tuyệt đối sẽ không rơi xuống cuối cùng thân tử đạo tiêu nông nỗi vung tay lên Vạn dược linh tuần tính cả chung quanh mặt cỏ đều bị nàng cấp thu vào tùy thân không gian bên trong. Bạch Hinh Vũ đem vạn dược linh tuyền đặt ở nàng trồng trọt linh dược dược điền bên trong. Dược điền chung các loại vạn năm linh dược, trong đó dược tính cũng sẽ chậm rãi xuống nước đến linh tuần chung, đồng dạng có vạn dược linh tuyền ở dược điền chung linh dược cũng sẽ sinh trưởng càng tốt. Thu xong vạn dược linh tuyền lúc sau, trong không khí kia cổ nồng đậm dược hương cũng không có tan đi. Thu xong vạn dược linh tuyền lúc sau, Bạch Hinh Vũ phát hiện bốn phía tựa hồ không có mặt khác lộ có thể đi rồi. Vì thế tính toán ấn đường cũ phản hồi. Trở về thời gian so đi thời gian còn muốn trưởng, nguyên nhân vô hắn, bạch hinh vũ đem này dọc theo đường đi sở hữu linh thạch đều đào sạch sẽ. Lúc trước luyện hóa phấn mặt tôi chỉ kiếm bị bạch hinh vũ lấy đảm đương đảo quặng cái quốc dùng, sử dụng tới phi thường thuận tay. Phấn mặt tôi chỉ kiếm, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao, nhân ra tốt xấu là thần khí, cờ. Thấu chương xong Chương mươi từ phong ngữ hoa sen. Chương mươi từ phong ngữ hoa sen trở lại ngay từ đầu nơi đó phía trước ba điều lộ nàng lựa chọn trung gian cái kia cuối cùng phát hiện vạn dược linh tuyển cũng không biết mặt khác hai con đường chung có cái gì lần này bạch hình vũ lựa chọn bên phải con đường kia lúc này đây nàng vẫn là giống phía trước như vậy trước thu cực phẩm linh thạch lạp lạp lạp lạp lạp, lạp nàng là một cái vui sướng tiểu thợ mỏ trong tay vài đạo màu bạc quang mang hiện lên một khối tràn ngập linh khí màu xanh lục cực phẩm linh thạch dừng ở tay nàng trung dọc theo đường đi bạch hình vũ người quan sát bốn phía Phát hiện con đường này tựa hồ so với chính mình phía trước đi trung gian con đường kia có chút bất đồng, nhất rõ ràng cảm thụ chính là con đường này trung cực phẩm linh thạch số lượng. Phía trước trung gian con đường kia đại khái mỗi khi đi vài bước mới có thể xuất hiện một khối cực phẩm linh thạch, nhưng là hiện tại cơ hồ là mỗi đi một bước đều có thể nhìn đến một khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa phía trước con đường kia trung cực phẩm linh thạch thuộc tính thập phần bình quân, nhưng là con đường này không giống nhau, từ vừa mới đến bây giờ. Bạch Hình Vũ thu thập đến cơ hồ đều là một thuộc tính linh thạch, số rất ít là mặt khác bốn loại thuộc tính. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ phi thường nghĩ hoặc, cũng càng thêm trở mong con đường này cuối đồ vật. Không biết chính mình Đại Khái đi rồi bao lâu, Bạch Hình Vũ phát hiện cực phẩm linh thạch xuất hiện càng thêm dày đặc, hơn nữa xuất hiện toàn bộ đều là một thuộc tính linh thạch. Đại Khái lại đi rồi 15 phút thời gian, một cái thật lớn hồ nước xuất hiện ở nàng trước mắt, làm người ngạc nhiên chính là này hồ nước thế nhưng cũng là màu xanh lục. Bất quá cùng vạn dược linh tuyển cái loại này đạm lục sắc bất đồng, này hồ nước là thâm màu xanh lục, hơn nữa này cũng không phải vạn dược linh tuyển, mà là trong không khí một thuộc tính linh khí quá mức dư thừa, do đó hóa thành nước suối. Nơi này linh đàm đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, cũng khó trách này toàn bộ lộ cực phẩm linh thạch đều biến thành một thuộc tính. Tuy rằng không có vạn dược linh tuyển chân quý, nhưng là này linh lực hóa tuyển như cũng là hiếm có thứ tốt, đối với chính mình vừa mới thức tỉnh mục chi linh là tốt nhất đồ bổ chất dinh dưỡng. Chẳng qua nhiều như vậy linh lực hóa tuyển chính mình là không có cách nào dùng một lần hấp thu, đơn giản từ không gian chung lấy ra hai cái ngọc sắc hồ lô, đem hồ nước chung hai phần ba nước suối đều thu vào hồ lô bên trong. Mà dư lại một phần ba lưu tại hồ nước chung, bạch hình vũ trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong bắt đầu hấp thu bên trong còn thừa linh khí hóa tuyển. Một viên thúy lục sắc cây non xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt, theo nàng không ngừng mà hấp thu hồ nước chung linh khí, cây non cũng đang không ngừng mà lớn lên. Cây non từ lúc ban đầu chỉ có hai mảnh lá cây tiểu chồi non, dần dần mọc ra đệ tam phiến lá cây, mà cây non chủ thể cũng ở thong thả sinh trưởng. Hồ nước trung linh lực hóa tuyển đang ở nhanh trong biến mất, chính là một chi linh sinh trưởng thật là phi thường thong thả. Bên kia, vân nghị cùng mộ dung tiêu đồng dạng bị truyền tống trận phân biệt truyền tống tới rồi một cái trong sân động. Bất quá bất đồng chính là xuất hiện ở vân nghị trước mặt chỉ có một cái lộ. Vân nghị đồng dạng phát hiện bốn phía thượng phẩm linh thạch cùng với cực phẩm linh thạch. cùng bạch hình vũ bất đồng chính là vân nghị lựa chọn đem cái này địa phương linh thạch toàn bộ thu vào trong túi một đường đi một đường thu vân nghị khai quật linh thạch thủ pháp nhanh chuẩn tàn nhẫn trong tay công cụ cũng là phi thường chuyên nghiệp hiển nhiên là phía trước liền không thiếu trải qua chuyện như vậy trải qua mấy cái canh giờ khai quật vân nghị rốt cuộc đem trong sơn động linh thạch trở thành hư không tùy theo hắn cũng đi tới một cái khác địa phương đồng dạng màu xanh lục mặt cỏ mặt cỏ trung gian đồng dạng có một cái hồ nước Nhưng là bất đồng chính là cái này hồ nước trung gian nở khắp thanh sắc hoa sen. Đến ký một chút đại khái có mười mấy đóa thanh sắc hoa sen đang ở nở rộ. Phong ngữ hoa sen. Vân nghĩ nhìn đến này thanh sắc hoa sen lúc sau tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn này một hồ thanh hoa sen đúng là nghe nói từ thượng cổ thời đại liền biến mất phong ngữ hoa sen. Phong ngữ hoa sen sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, đối với linh khí yêu cầu cũng là phi thường cao. Ở vạn năm trước kia tràng đại chiến trung. Nghe nói phong ngữ hoa sen sớm đã theo kia tràng đại chiến biến mất, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến. Phong ngữ hoa sen tác dụng có rất nhiều, trong đó một cái chính là có thể đi trừ tâm ma, tầm bổ toàn thân kinh mạch ôn dưỡng thần hồn có thể nói là tác dụng nhiều hơn. Hơn nữa phong ngữ hoa sen là một loại bao dung tính rất mạnh dược, luyện đan sư ở luyện chế bất luận cái gì đan dược thời điểm chỉ cần gia nhập phong ngữ hoa sen đều có thể làm đan dược dược tính đề cao gấp 10 lần, là một loại phi thường lợi hại phụ trợ linh dược. Vân Nghị tiến lên đem hồ nước chung mười mấy đóa đang ở nở rộ phong ngữ hoa sen đều cẩn thận hái được xuống dưới, sau đó cẩn thận bảo tồn ở hộp ngọc bên trong. Nghĩ đến nếu Vân Nghị giống bạch Hinh vũ như vậy có được tùy thân không gian nói hẳn là sẽ liền toàn bộ hồ nước đều sẽ không bỏ qua, rốt cuộc đây chính là sinh trưởng này phong ngữ hoa sen hồ nước A Thu xong phong ngữ hoa sen lúc sau Vân Nghị tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, đại khái đi rồi 15 phút thời gian, nàng đi tới một cái hố sâu ven. mà hố bên trong một thân áo lam bạch hình vũ chính nhắm mắt lại ngồi ở bên trong nguyên bản một phần ba linh lực hóa tuyển đã bị hấp thu không sai biệt lắm mà một chi linh cũng từ nguyên bản cái kia tiểu cây non mọc ra thứ bảy phiến lá cây nàng tu vi cũng khoảng cách kim đan trung kỳ chỉ có một bước xa Vẫn nghĩ nhìn thấy bạch hình vũ trước mặt thực vật xanh mặt lộ vẻ kinh ngạc không muốn mang hình vũ sư mỗi cư nhiên có thể tu luyện ra trong truyền thuyết một chi linh hắn cũng không có tùy tiện tiến lên quấy dày, mà là tuyển một địa phương yên lặng mà vì nàng hộ pháp Chờ đợi nàng tu luyện kết thúc. Thấu chương xong. Chương 75 bước lên phượng hoàng địa. Chương 75 bước lên phượng hoàng địa. Chờ đến Bạch Hinh Vũ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện nguyên bản còn có một phần ba linh lực hóa tuyển đã một dọn không còn, mà chính mình tu vi khoảng cách kim đan trung kỳ cũng chỉ có một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. vươn tay, một gốc cây màu xanh lục thực vật xuất hiện, so với phía trước bộ dáng nàng một chi linh đã thành công từ trẻ con trạng thái trưởng thành rốt cuộc đồng trạng thái. Vân nghị sư minh. Ngươi chừng nào thì tới. Bạch Hinh Vũ vừa chuyển đầu liền phát hiện đang ở vì nàng yên lặng hộ pháp Vân Nghị. Cái này phát hiện làm nàng nháy mắt bừng tỉnh, chính mình vẫn là sơ suất quá. Nếu nói phát hiện chính mình không phải Vân Nghị sư huynh mà là những người khác, vạn nhất bọn họ đối nàng tồn tại cái gì gây rối chi tâm như vậy chính mình đã có thể thảm. Xem ra về sau ở bên ngoài tu luyện muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, ở một mình một người thời điểm nhất định phải bố trí một cái pháp trận mới được. Vân Nghị mặt mang mỉm cười nói đến. Ta tới thời điểm nhìn đến ngươi ở tu luyện liền không có quấy dày ngươi, còn không có chúc mừng sư muội tu vi càng gần một bước. Mà ở tu chân giới trung bộ, tạo tam khối thật lớn tấm bia đá, trong đó một khối điêu khắc này phượng hoàng đồ án tấm bia đá đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phụ trách trông coi này tam khối tấm bia đá chính là thiên thủ các người. Thiên thủ các đồng dạng là từ vạn năm trước liền truyền thừa xuống dưới truyền thừa, mấy vạn năm qua một con bảo trì trung lập thái độ, chính yếu trách nhiệm chính là phụ trách trông coi chân long. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng này tam khối tấm bia đá. Thanh Phong, ngươi mau xem a, Phượng Hoàng bia xuất hiện biến hóa, giống như xuất hiện tân tên. Tam khối thật lớn tấm bia đá trước mặt một cái thiếu nữ hô to đến. Thật vậy chăng? Phượng Hoàng bia chính là đã thật lâu không có xuất hiện tân tên, Minh Nguyệt ngươi mau nhìn xem là tên ai. Tên là Thanh Phong thiếu niên nghe được thiếu nữ tiếng la lập tức kích động nói đến. Ở tam khối tấm bia đá chung Phượng Hoàng trên bia mặt biến hóa là lớn nhất, nhưng là đồng thời cũng là nhỏ nhất. có thể lưu tại phượng hoàng trên bia người trừ bỏ tuổi vượt qua 1.000 tuổi lúc sau tự động biến mất lại hoặc là đột phát ngoài ý muốn tiêu hương ngọc vẫn ở ngoài rất ít xuất hiện bị người tê đi xuống tình huống rốt cuộc có thể lưu tại phượng hoàng trên bia mặt người chẳng những dung mạo thượng thừa hơn nữa tu vi đều không thấp nếu muốn đem các nàng tế hạ phượng hoàng bia nói dễ hơn làm tìm được rồi tìm được rồi thứ 73 danh bạch hình vũ trên thực tế lấy bạch hình vũ dung mạo là hoàn toàn có thể bài đến đệ nhất danh nhưng là nàng tu vi lại chỉ có kim đăng kỳ Cho nên xếp hạng mới có thể ở 73 danh. Nhưng là cho dù là như thế này cũng phi thường làm người chấn kinh rồi, rốt cuộc chưa từng có người ngay từ đầu bước lên Phượng Hoàng Bia liền có thể xếp hạng 70 nhiều danh. Bạch Hinh Vũ. Tên này rất quen thuộc A. Minh Nguyệt nói đến. Cái này Bạch Huynh Vũ hình như là thanh vận chân tôn quân giật mặc đệ tử, đồng thời cũng là bàn nhược kiếm kiếm chủ. Thanh Phong giải thích nói. Minh Nguyệt gật gật đầu, phỏng trừng lần này thanh vân bảng một phát bố lúc sau lại sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Đúng vậy, hy vọng vị này thanh vận chân tôn đệ tử có thể chịu đựng. Thanh phong thở dài nói đến. Bạch huynh Vũ lập tức xuất hiện ở 73 danh vị trí, như vậy những cái đó bị nàng tế tiếp theo danh người khẳng định sẽ đối nàng tràn ngập định ý. Càng đừng nói cái kia nguyên bản xếp hạng thứ 100 danh người kia. Theo bọn họ biết, xếp hạng thứ 100 danh người kia chính là thật vất vả mới thượng bảng. Hơn nữa nàng thượng bảng thời gian cũng chỉ có một tháng tả hưu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tê đi xuống. phỏng chừng người này sẽ hận chết cái này Bạch Hinh Vũ. Đúng rồi, Minh Nguyệt phía trước xếp hạng thứ 100 danh chính là ai? Thanh phong đối với Minh Nguyệt hỏi đến. Là mạc oánh Ánh mạc ra nhị phòng con vợ cả nữ nhi. Minh Nguyệt trả lời nói. Bên kia, Bạch Hinh Vũ cùng Vân Nghị cho nhau nói tách ra trong khoảng thời gian này sự tình. Bất quá Bạch Hinh Vũ cũng không có nói chính mình phát hiện vạn dược linh tuyển chuyện này. Tuy rằng Bạch Hinh Vũ đối Vân Nghị phẩm hạnh phi thường hiểu biết, Nhưng là hướng vạn dược linh tuyển loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bạch Huynh Vũ nhìn Vân Nghị hỏi đến, sư huynh chúng ta hiện tại muốn đi tìm mộ dung sư huynh sao? Ngươi vừa mới nói ngươi phát hiện ba điều lộ, ngươi đi rồi trong đó hai điều. Ân, ta đầu tiên là đi rồi trung gian cái kia, đó là một cái tử lộ, lui về tới lúc sau ta lại đi rồi bên phải kia một cái, sau đó liền gặp được ngươi. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu nói đến, đại sư huynh hẳn là liền bên trái biên con đường kia thượng. Dọc theo đường đi hai người một bên đảo Linh Thạch một bên trở về đi tới. Nhìn Vân Nghị động tác nhanh chóng đào thông đạo Thượng Linh Thạch, Bạch hinh Vũ ở trong lòng thở dài một hơi, sớm biết rằng liền không nên đổi nhẹ nhàng, hiện tại hảo, chính mình thu vào trực tiếp giảm một nửa. Bất quá không thể không nói hai người tốc độ vẫn là so một người muốn mau. Hai người thực mau trở về đến Bạch hinh Vũ ngay từ đầu xuất phát địa phương. Bởi vì trong đó hai con đường Bạch hinh Vũ đã đi qua, cho nên lần này hai người trực tiếp lựa chọn bên trái con đường kia. Lần này Bạch Hình Vũ cũng không có giống phía trước như vậy chỉ lựa chọn cực phẩm linh thạch, mà là đem có thể nhìn đến sở hữu linh thạch đều thu vào trong túi. Bất quá lúc này đây rất kỳ quái chính là, nhất bên trái con đường này cư nhiên cùng trung gian con đường kia giống nhau cũng là một cái tử lộ. Hơn nữa con đường này trung trừ bỏ đếm không hết linh thạch ở ngoài mặt khác cái gì đều không có. Sư Minh, nơi này là trống không. Bạch Hình Vũ đi đến vách đá bên cạnh dùng tay gõ gõ vách đá sau đó nói đến. Vẫn nghĩ đi vào Bạch Hình Vũ bên người. Đồng dạng dùng tay gọ gọ vách đá, sau đó vách đá phát ra thanh thúy tiếng vang, quả nhiên này vách đá mặt sau cũng không phải thành thực. vẫn Nghị đem linh lực hội tụ với bàn tay phía trên, sau đó phách về phía vách đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản cứng rắn vách đá liền biến thành một mịn. Mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một mảnh màu xanh lục mặt cỏ, sau đó mặt cỏ trung ương có một cái không lớn không nhỏ ao, ao trung phiêu đãng vài miếng màu xanh lục lá sen cùng với mấy chi lẻ loi diệp côn. cái này địa phương tình lình chính là vân nghị phía trước phát hiện phong ngữ hoa sen địa phương bạch huynh vũ đi vào ao biên phong ngữ hoa sen a loại này linh dược chính mình không gian cũng là không có không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này xuất hiện vân nghị cũng không biết này phong ngữ hoa sen có thể hay không trồng trọt nghĩ đến đây bạch huynh vũ trong mắt xẹt qua một tia tinh quang ở vân nghị còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp nhảy vào ao chung sư muội con hảo ao chiều sâu cũng không phải rất sâu Bạch Hình Vũ lo đầu ra sau đó tay ở ao cái đáy sờ soạn cái gì? Sư mọi người đang tìm cái gì? Vân Nghị hỏi đến. Củ sen A. Bạch Hình Vũ trả lời. Hoa sen là hoa sen một cái khắc tên, nếu là hoa sen nên có củ sen tồn tại. Quả nhiên không lớn trong chốc lát, Bạch Hình Vũ liền từ ao cái đáy đào ra một tiết như bạch ngọc giống nhau củ sen, cẩn thận nghe nói còn có thể đủ người được nó tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. lúc sau bạch hình vũ sở biến trì thấp tổng cộng đào ra mười mấy tiết đồng dạng bạch ngọc củ sen bạch hình vũ đem này đó đào đến củ sen thu được tùy thân không gian một chỗ linh tuyển trung muốn thử một chút có thể hay không lại không gian trung loại ra phong ngữ hoa sen sư minh đây là cho ngươi một tiết bạch ngọc sắc củ sen bị bạch hình vũ đưa cho vân nghị vân nghị cũng không có chối tử vui vẻ tiếp được đa tạ sư muội sư muội ngươi là như thế nào biết này phong ngữ hoa sen phía dưới có củ sen Vẫn nghĩ đem trong tay củ sen đặt ở hộp ngọc bên trong, trân trọng thu hảo. Ta đoán à, phía trước nghe nói hoa sen cũng kêu hoa sen, nếu là hoa sen nên sẽ có củ sen. Thấu chương xong. Chương 76 thu thập khí. Chương 76 thu thập khí. Điểm này bạch hình vũ cũng không có gạt người, nàng xác thật là đoán, rốt cuộc tu chân giới đồ vật cũng không thể lộng lẽ thường giải thích, nhưng là may mắn chính là chính mình đoán đúng rồi. Đào xong củ sen lúc sau. bạch hinh vũ cùng vân nghị hai người lui trở lại ngay từ đầu kia ba cái địa phương đối mặt này ba điều lộ lâm vào trầm mặc sư minh nếu không chúng ta vẫn là đi trung gian con đường kia thử xem đi ta cảm thấy nếu bên trái con đường kia có thể đạt thông như vậy trung gian con đường kia cũng không nhất định là tử lộ bạch hinh vũ nói đến hơn nữa bọn họ cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi rồi hai người đi vào phía trước bạch hinh vũ phát hiện vạn dược linh tuyền địa phương Phía trước Bạch Hình Vũ bởi vì phát hiện vạn dược linh tuyển, trong lòng kích động không thôi, cho nên cũng không có chú ý này chung quanh vách đá. Hiện tại lại đến đến cái này địa phương, ở vách đá mặt trên gõ gõ lúc sau, quả nhiên phát ra thanh thúy thanh âm, này chứng minh này vách đá mặt sau cũng không phải thành thực. Lần này Bạch Hình Vũ huy động chính mình ngón tay thượng phấn mặt tôi chỉ kiếm, trước mặt vách đá nháy mắt vỡ thành vải khối. Bạch Hình Vũ cùng Vân Nghị trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái thông đạo, bất quá bất đồng chính là... Bọn họ cũng không có ở bốn phía phát hiện một khối linh thạch, cho dù là Bạch hình Vũ vận dụng hư vọng chi mắt cũng như cũ nhìn không tới một khối linh thạch. Xem ra mộ dung sư huynh đã đã tới nơi này. Bạch hình Vũ biểu tình có chút hơi hơi cứng đờ, có thể đem trong thông đạo mặt linh thạch khai quật như thế sạch sẽ trừ bỏ mộ dung tiêu nàng nghĩ không ra người thứ hai. Vân nghị gật gật đầu, biểu tình có chút vi diệu. Bất quá bọn họ chỉ cần theo không có linh thạch địa phương đi, liền nhất định có thể tìm được mộ dung tiêu, như thế tiết kiệm được bọn họ không ít thời gian. nay một đường đi tới bạch hinh vũ dùng hư vọng chi mắt quan sát này một phía ý đồ tìm kiếm có hay không cá lọt lưới linh thạch kết quả một khối đều không có tìm được đinh đinh đinh phía trước chuyển đến mỏng manh khai quật linh thạch thanh âm theo bọn họ không ngừng đi phía trước đi khai quật thanh âm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng một cái ăn mặc thâm lam sắc hoa phục quý công tử bộ dáng thiếu niên lúc này chính cầm cái cuốc vẻ mặt hưng phấn khai quật linh thạch mộ dung sư huynh bạch huynh vũ thử tính kêu một tiếng thiếu niên quay đầu lại đúng là bọn họ đang ở tìm mộ dung tiêu mộ dung tiêu nhìn thấy bạch Hinh vũ hai người hiển nhiên thực kinh ngạc vì thế hỏi đến hình vũ sư muội sư đệ các ngươi là như thế nào tìm được ta vân nghị chỉ chỉ bọn họ tới lộ không nói gì mộ dung tiêu nháy mắt liền minh bạch có chút xấu hổ cười nói đến ha ha ta này không phải không nhịn xuống sao lúc sau thời gian bạch Hinh vũ cùng vân nghị cũng gia nhập tới rồi khai quật linh thạch hàng ngũ trung Đại khái qua một canh giờ tả hữu, này thông đạo lại lần nữa tới cuối. Sư Minh, này vách đá mặt sau là trống không? Bạch huynh Vũ gõ gõ vách đá nói đến, hơn nữa nàng còn hỏi đến này vách đá mặt sau chuyển đến nhàn nhạt dược hương. Loại này hương khí làm nàng nhớ tới phía trước nàng phát hiện vạn dược linh tuyển, nhưng là lại có chút bất đồng. Cùng vạn dược linh tuyển dược hương so sánh với, này cổ vang lên càng thêm thanh đạm, cũng càng thêm phân tán. Theo trước mặt vách đá rách nát, vách đá một khắc mặt cảnh tượng cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là một mảnh xanh mượt dược điền, vừa mới bạch hình vũ ngửi được kia cổ thanh đạm lại phân tán dược hương chính là này phiến dược điền phát ra. Khó trách nơi này sẽ xuất hiện vạn dược linh tuyên loại này bảo vật, nguyên lai này linh thiên phúc địa trung cư nhiên có một mảnh lớn như vậy linh dược điền. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ cư nhiên đều là vạn năm linh dược. Vẫn nghĩ nhìn này phiến linh dược điền nói đến, xem ra nơi này chính là linh thiên phúc địa hình thành nguyên nhân. Linh dược điền trung linh dược bị ba người chia đều. bạch huynh vũ thậm chí còn thấy được vài loại chính mình tùy thân không gian chung không có linh dược phân song linh dược lúc sau kế tiếp chính là nơi này linh thạch khoáng hiện tại đã có thể xác định nơi này là vừa ra thượng phẩm linh thạch linh thạch khoáng phải biết rằng như vậy một cái linh thạch khoáng đủ để cho một cái tam lưu gia tộc thế lực nhảy trở thành một cái nhất lưu gia tộc thế lực cho nên này linh thạch khoáng bọn họ ba cái là tuyệt đối không có khả năng đơn độc ăn xong đi mà bọn họ ba người phía sau lại đều không có gia tộc bạch huynh vũ liền không cần phải nói Vân Nghị tuy rằng là hoàng tử, nhưng là hiện tại, mà mộ dung tiêu cũng là trưởng môn từ nhỏ từ bên ngoài ôm trở về. Liên ở bạch hình vũ thở ngắn than dài thời điểm, Vân Nghị lấy ra ba cái mâm tròn hình dạng đồ vật, sau đó động tác thuần thục đem này ba cái mâm tròn hình dạng đồ vật trang bị ở ba cái bất đồng địa phương. sư minh, đây là nhìn ra bạch hình vũ nghi hoặc, Vân Nghị ra tiếng giải thích nói, đây là trong tông môn lý sư thúc phát minh thu thập khí, thu thập khí, cư nhiên còn có như vậy phương tiện đồ vật. kia vì cái gì phía trước không cần A. Bạch Hình Vũ hỏi đến, làm hại nàng đào linh thạch đảo như vậy vất vả. Phía trước chúng ta phát hiện chẳng qua là cái này linh thạch quạng băng sơn một góc, sử dụng thu thập khí tác dụng không lớn, còn sẽ lãng phí thời gian, cho nên mới vô dụng. Nghe xong, Bạch Hình Vũ gật gật đầu, bọn họ phía trước nhìn thấy linh thạch số lượng cùng hiện tại so sánh với xác thật là gặp sư phụ. Toàn bộ một tòa linh thạch quạng, ba cái thu thập khí tổng cộng dùng 5 ngày mới toàn bộ thu thập xong. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình không gian chung xếp thành sơn thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch trong lòng nhạc nở hoa. Tuy rằng nàng không thiếu linh thạch, nhưng là ai sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều đâu? Thu thập xong sở hữu linh thạch lúc sau, kế tiếp vấn đề chính là muốn như thế nào đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ phía trước tiến vào linh thiên phúc địa truyền tông trận chỉ là một cái thi đơn truyền tông trận cho nên bọn họ chỉ có thể khắc tìm ra lộ. Mà liên ở bọn họ tìm kiếm đường ra trong khoảng thời gian này, bên ngoài thế giới cũng đã loạn thành một nồi cháo. bởi vì bạch hình vũ ba người đánh cắp xong đầu mãng xà trứng làm này giận dữ cho nên trực tiếp trước tiên thú chiều thời gian mà long võ thành trung bởi vì bạch hình vũ ba người thời gian dài như vậy đều không có trở về hơn nữa lần này thú chiều trước tiên bùng nổ phụ trách nhiệm vụ lần này ngũ trưởng lão có thể nói là sức đầu mẻ chán rốt cuộc bạch hình vũ ba người là trước mắt huyền thiên tông thiên phú tối cao đệ tử hơn nữa bọn họ sư phó vạn nhất này ba cái tiểu tổ tông có cái gì không hay xảy ra Chính mình tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Mà Lạc Phỉ Phỉ đang nghe nói Bạch Hình Vũ tiến vào thập vạn Đại Sơn đến nay còn không có trở về thời điểm lại là phi thường hưng phấn. Nếu nói ai nhất muốn cho Bạch Hình Vũ từ trên thế giới này biến mất, như vậy liền tuyệt đối phải kể tới Lạc Phỉ Phỉ. Phía trước Lạc Phỉ Phỉ bởi vì chính mình đánh lén Bạch Hình Vũ mà trong lòng run sợ, nhưng là nếu Bạch Hình Vũ chết ở thập vạn Đại Sơn như vậy phía trước chính mình đánh lén chuyện của nàng cũng chính là chết vô đối chứng. Hơn nữa hiện tại chính mình đã là đơn linh can, nói không chừng thanh vận chân tôn ở mất đi bạch hình vũ cái này đồ đệ lúc sau sẽ nhìn đến chính mình tiềm lực, do đó thu chính mình vì đồ đệ. Lúc này lạc phỉ phỉ đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong, hoàn toàn quên mất nàng chính mình đã bái nhập chiến trưởng lão môn hạ, liền tính bạch hình vũ chết ở thập vạn đại sơn thanh vận chân tôn cũng sẽ không thu nàng vì đồ đệ. Mà ở lạc phỉ phỉ cách đó không xa thượng quan tử di ở nghe được bạch hình vũ tiến vào thập vạn đại sơn đến nay còn không có trở về lúc sau cũng suy đoán nàng đã táng thân ở thập vạn đại sơn. Được đến tin tức này thượng quan tử di tâm tình đồng dạng phi thường hảo, đến nỗi vì cái gì, trừ bỏ bạch hình vũ lúc trước đoạt chính mình hồ lô ở ngoài, còn có chính là nàng từ nhìn thấy bạch hình vũ đệ nhất mặt liền phi thường ghen ghét bạch hình vũ. Thấu chương xong Chương 77 Càn Khôn Đại Na Di. Chương 77 Càn Khôn Đại Na Di. Thượng quan tử di trong đầu hiện lên một cái thanh sắc bóng dáng. Vân Nghị Từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên thượng quan tử di đã bị thật sâu hấp dẫn ở, chính là lúc sau nàng phát hiện Vân Nghị trong mắt chỉ có Bạch Hình Vũ thân ảnh. Lúc trước Bách Hoa bí cảnh đóng cửa, Bạch Hình Vũ rời đi phá Hiểu Thành, thượng quan tử di cảm thấy chính mình cơ hội tới, nói như thế nào chính mình cũng là đến từ thế kỷ 21 nữ tính chẳng lẽ còn so bất quá một tiểu nha đầu sao. Chính là sự thật lại là cho nàng một cái thật mạnh cái tác, Vô luận nàng như thế nào chế tạo ngẫu nhiên gặp được, tiến lên đến gần Vân Nghị đều là nhìn như không thấy. Hơn nữa nàng này đó hành vi còn đưa tới Huyền Thiên Tông những đệ tử khác cười nhạo. Chính mình phía trước những cái đó thủ đoạn ở Vân Nghị trên người phảng phất hoàn toàn mất đi tác dụng. Thượng Quan Tử Di đem này hết thảy đều do tội ở Bạch Hinh Vũ trên người, đồng thời cũng âm thầm hận Thượng Vân Nghị. ở biết được Bạch Hinh Vũ cùng Vân Nghị ở tiến vào thập vạn đại sơn đều không có trở về lúc sau, trừ bỏ một kia đau lòng càng nhiều thật là khoe ý. Sướng đáng. Nếu lúc trước Vân Nghị lựa chọn chính là chính mình mà không phải Bạch Hinh Vũ nói cuối cùng cũng sẽ không rơi vào táng thân thập vạn đại sơn hậu quả. Bên kia huyền thiên tông trưởng môn cũng đi tới Long Võ Thành, biết được tin tức ngũ trưởng lao trước tiên liền đi tới rồi trưởng môn Ngọc Hoa Trần Tôn nơi nào thuyết minh tình huống. ngươi không cần lo lắng, kia ba cái tiểu gia hỏa lưu tại trong tông môn hồn đèn còn hảo hảo, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Ngũ trưởng lao nghe được trưởng môn nói như vậy, dẫn theo tâm cuối cùng là rơi xuống. hiện tại bọn họ nhất quan trọng nhiệm vụ chính là đối phó song đầu mãng này song đầu mãng cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược đột nhiên cùng điên rồi giống nhau đây cũng là ngọc hoa chân tôn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân bên kia bạch hình vũ ba người đem cả tòa linh thạch quảng thu vào trong túi mất đi linh thạch quảng chống đỡ bọn họ nơi địa phương trở nên lung lay sắp đổ vâng cháy mau vân nghị lớn tiếng nói đến ba người chung quanh vách đá không ngừng mà sụp xuống bởi vì là dưới nền đất tròn nên ngự kiếm phi hành là không dùng được sư Minh tiếp được bạch huynh vũ lấy ra tam trương màu vàng đùa chú đem trong đó hai trương ném cho vân nghị cùng mộ dung tiêu đại dịch chuyển đùa chú hiện tại dù sao cũng là sống còn thời điểm ba người bắt được đùa chú lúc sau lập tức liền sử dụng một tiếng thật lớn ẩm vang tiếng vang qua sau bạch huynh vũ ba người phía trước nơi địa phương đã biến thành một mảnh phế tích đơn giản ở cuối cùng một khắc ba người thuận lợi sử dụng đại dịch chuyển đùa chú lại lần nữa mở to mắt Bạch hình vũ phát hiện chính mình đã rời đi nơi đó, lúc này chính phi thường không có hình tượng bị treo ở một thân cây thượng. Huy kiếm chém đứt kia cây tránh cho chính mình cùng mặt đất linh khoảng cách tiếp xúc nhánh cây tiêu sái rơi xuống đất. Quét quét chính mình trên người bụi đất, Nay đại dịch chuyển bùa chú một chương liền có thể nháy mắt di động mấy ngàn mét khoảng cách là một kiện bảo mệnh vũ khí sắc bén, chính là nó khuyết điểm cũng là phi thường rõ ràng, đó chính là không thể khống. Phương hướng không thể khống, địa phương không thể khống, ngay cả di động khoảng cách cũng là không thể khống. Bạch Hình Vũ nhìn nhìn chính mình chung quanh hoàn cảnh, phán đoán chính mình giờ này khắc này như cũ ở thập vạn đại sơn bên trong, cũng không biết vân nghị sư huynh cùng mộ dung sư huynh bị chuyển tống đi nơi nào, bất quá hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hiện tại chính yếu mục đích là làm rõ ràng chính mình hiện tại rốt cuộc ở cái gì vị trí, phải biết rằng thập vạn đại sơn sở dĩ kêu thập vạn đại sơn là bởi vì này trong núi dãy núi liền có 10 vạn không ngừng, có thể nói thập vạn đại sơn mới là toàn bộ tu chân giới lớn nhất vương quốc. Hơn nữa nàng còn cần đi cửu châu một chuyến, nơi nào là mạc ra căn cơ nơi, phía trước nàng đáp ứng quá trợ giúp mạc khả nhi tự nhiên là không có nuốt lời khả năng. Ở tiến vào thập vạn đại sơn phía trước bạch hình vũ đã từng cấp mạc khả nhi nhắn lại, tỉnh lại lúc sau làm nàng chính mình đi trước cửu châu trôn tránh lên âm thầm liên hệ chính mình phụ thân, sau đó chờ đợi chính mình đã đến. Bạch hình vũ thả ra chính mình tùy thân không gian trung tình thiên anh vũ, cái này tiểu gia hỏa chính là nhận lộ một phen hảo thủ. tình thiên anh vũ ra tới lúc sau đầu tiên là ở rừng ở bạch hinh vũ trên vai hảo một trận thân mật trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn sinh hoạt ở tùy thân không gian chung các loại linh quả tùy tiện ăn linh tuyền tùy tiện uống toàn bộ điểu đều béo một vòng lông chim cũng biến càng thêm có ánh sáng tình thiên anh vũ đầu tiên là ở bốn phía bay một vòng sau đó liền hướng tới một phương hướng bay đi bạch hinh vũ ở phía sau vội vàng đuổi kịp. này dọc theo đường đi bạch hinh vũ cũng không có gặp được cái gì linh thú cảm giác chính mình vẫn là rất may mắn bất quá thực mau bạch hình vũ liền cười không nổi bởi vì nàng trước mặt xuất hiện một cái thật lớn thác nước chặn nàng đường đi mà tình thiên anh vũ đại khái là có chút mệt mỏi bay đến bạch hình vũ trên vai sau đó dùng chính mình điểu mong chải vớt chính mình lông chim bạch hình vũ vươn ra ngón tay chọc chọc tình thiên anh vũ bụ bấm thân thể tiểu ra hỏa ngươi nhưng hại thằng ta tới đâu hay tới đó bạch hình vũ nhìn hiện tại sắc trời đã không còn sớm cho nên liền tính toán ở cái này địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút ngày mai ở tiếp tục tìm kiếm đường đi ra ngoài Thật lớn thác nước từ chỗ cao rơi xuống, phát ra nước trôi đánh cục đá thanh âm, đinh hay nhức góc. Mà thác nước phía dưới có một chỗ thật lớn ao hồ, hồ nước thanh triệt, thậm chí có thể nhìn đến đáy nước bơi lội cá. Bạch Hinh Vũ đứng ở bên hồ mắt trông mong nhìn đáy hồ bơi lội màu mỡ cá, hai cái đại đại trong ánh mắt tràn ngập muốn ăn hai chữ. Tuy rằng Bạch Hinh Vũ chủ nghệ kỹ năng không có tháp sáng, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng thích thực nghiệm A, vạn nhất kia một lần nàng liền thành công đâu. Bạch Hinh Vũ tuyển một khối thủy cũng không phải rất sâu địa phương, bắt đầu bắt cá. Đối với bắt cá Bạch Hinh Vũ còn là phi thường có kinh nghiệm, rốt cuộc ở phía trước 100 năm nàng thường xuyên bắt cá cho chính mình ăn. Bất quá nàng phía trước đều là dùng hồ ly bộ dáng bắt cá, người bộ dáng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là hiện tại biến thành hồ ly bộ dáng liền sẽ nháy mắt bại lộ chính mình thân phận làm như vậy quá mạo hiểm. Trong tay cầm bắt cá chuyên dụng xuyên bắt cá, cái này theo hồ chung cá tựa hồ trước nay đều không có bị quấy giày quá. Cho nên chúng nó cũng không có bị tay cầm xin bắt cá bạch hình vũ dọa đến, cũng hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm vùng xuống. Bá! Bạch hình vũ trong tay xin bắt cá đột nhiên rơi xuống, chờ đến lại lần nữa giơ lên là mặt trên đã có một cái đang ở liều mạng dây rùa đại phì cá. Đương nhiên lấy bạch hình vũ kinh vi thiên nhân chủ nghệ một con cá là khẳng định không đủ, vẫn là cần thiết muốn nhiều bắt mấy cái mới được. Trước định một cái tiểu mục tiêu, bắt hắn cái mười con cá hảo. Màn đêm dần dần rơi xuống. Ở ao hồ cách đó không xa một cây đại thụ tiếp theo đôi lửa trại đang ở thiêu đốt, mà đống lửa bên cạnh ngồi một người mặc màu lam váy áo thiếu nữ. Lúc này Bạch Hinh Vũ đang mặt ủ mày hê nhìn chính mình trước mặt cá nướng, rõ ràng là đồng dạng thủ pháp, vì cái gì Vân Nghị nướng ra tới cá chính là ngoại tiêu lý nột, chính mình nướng ra tới lại là từ bên ngoài hồ đến bên trong, chân chính trong ngoài như một. Bạch Hinh Vũ quay đầu lại nhìn nhìn đôi ở bên cạnh bốn con cá, này bốn con cá đều không ngoại lệ đều cùng nàng trong tay cá từng cái chàng Tuy rằng nghe rất thơm nhưng là đã hoàn toàn bị nướng hổ. Gần nhất rất nhiều tiểu khả ái đều cùng ta phản ứng đổi mới vấn đề. Thật sự không phải ta không nghĩ cảng mà là thật sự là không có thời gian. Bất quá lúc sau ta sẽ tận lực điều chỉnh thời gian tranh thủ một ngày hai cảng. Cuối cùng cảm ơn các vị tiểu khả ái nhóm chú ý cùng duy trì. Thấu chương xong. Chương 78 kêu hoa cá. Chương 78 kêu hoa cá. Bạch Hinh Vũ thật sâu thở dài một hơi. Đem đang ở nướng thứ 5 con cá cùng mặt khác bốn con cá đặt ở cùng nhau. Phía trước nàng tổng cộng tóm được 10 con cá, hủy hoại 5 điều, còn dư lại 5 điều. Lần này Bạch Hình Vũ không tính toán đem 5 con cá toàn bộ đều nướng, làm cá phương pháp có rất nhiều loại chính mình không cần thiết chấp nhất với này một loại. Bạch Hình Vũ cẩn thận đem dư lại 5 con cá trong đó 3 điều bơi lên gia vị, sau đó dùng lá sen tầng tầng bao vây. Loại này cách làm cùng loại với gà ăn mày cách làm, bởi vì thịt cá cùng thịt gà bất đồng, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không có ở bên ngoài bao vây thượng một tầng bùn. Lần này hẳn là sẽ không nướng hồ đi. Đến nỗi dư lại hai điều, vì tránh cho chính mình đem tiêu ba điều cá cung cấp làm thành hát cám liệu lý do đó dẫn tới chính mình không có cơm ăn, cho nên dư lại hai con cá bạch hình vũ tính toán trực tiếp làm thành cá sống cắt lát. Hơn nữa nơi này là tu chân giới, cũng không tồn tại này ký sinh trùng cảm nhiễm vấn đề, ngược lại là tu chân giới cá từ nhỏ tiếp thu này linh khí tầm bổ, thịt chất muốn thắng tuyệt đối quá kiếp trước những cái đó cá sống cắt lát. Đem một mảnh cắt xong rồi cá sống cắt lát đặt ở trong miệng. Nhập khẩu hơi ngọn, thịt chất tinh tế. Tuy rằng cá sống cắt lát thực chỗ tốt, nhưng là có thể là bởi vì đã ăn nhiều năm như vậy cá sống cắt lát nguyên nhân, cho nên Bạch Hình Vũ vẫn là càng thiên hướng ăn chín. Bạch Hình Vũ một bên ăn cá sống cắt lát một lần chờ đợi chính mình têu hoa cá. Vì tránh cho cá nốt trọi, Bạch Hình Vũ cố ý đem hỏa thế điều tiểu. Đại khái qua 15 phút tả hữu, Bạch Hình Vũ cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, vì bảo hiểm khởi kiến nàng cẩn thận lấy ra trong đó một cái, sau đó đem mặt ngoài lá sen lột ra. Một cổ nồng đậm cá hương ập vào trước mặt Là cái tốt mở đầu Bạch Hinh vũ lúc này đối lá sen bên trong kêu hoa cá tràn ngập chờ mong Mặt ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm Ít nhất cá mặt ngoài không có biến hồ Nếu một ngụm lúc sau lập tức liền nổ ra Trách không được không có bị thiêu hồ Nguyên lai là không có thủ Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân Này cá nếm lên có cổ quái quái hương vị Bạch Hinh vũ nhìn chính mình trước mặt này nửa sống nửa chín cá Ta hẳn là không có phóng sai ra vị đi Nhìn chính mình bên cạnh bày suốt 3 hàng gia vị vại bạch hình vũ lâm vào trầm tư. Bởi vì gia vị chủng loại quá nhiều, cho nên này ba điều tinh dịch cá hình vũ đều là dùng bất đồng gia vị ướp. Hiện tại trong đó một con cá đã phế đi, chỉ có thể gửi hy vọng với dư lại hai điều. Nói này tu chân giới gia vị chủng loại thật là quá nhiều, không phải nói tu sĩ đều là không nặng ăn uống chi dục sao, như thế nào sẽ có nhiều như vậy loại gia vị. Cho nên, này làm không hảo cá. Cũng, cũng không thể hoàn toàn quái nàng đúng không. Bạch Hình Vũ cứ như vậy an ủi chính mình, sau đó lại đợi 15 phút tả hữu, lại từ đống lửa bên trong lấy ra đệ nhị con cá. Hoài thấp thỏm tâm tình mở ra bên ngoài bao vây lá sen, Bạch Hình Vũ cảm thấy liền tính là lúc trước phát hiện vạn dược linh tuyển đều không có hiện tại khẩn trương. Như cũng là một cổ mê người thịt cá hương khí, nay trong đó còn pha nhàn nhạt tiêu mùi hương. Nay đệ nhị con cá nướng so điều thứ nhất cá còn muốn hảo, chính yếu chính là không có hổ. lần này Bạch Hình Vũ không có sốt ruột nhóm nháp. mà là lấy ra chiếc đũa nhẹ nhàng lột ra mặt ngoài thịt cá, may mắn chính là lần này thịt cá đã hoàn toàn chín. Ở xác nhận lúc sau, Bạch hinh Vũ hưng phấn đem một khắc con cá cũng từ đống lửa bên trong lấy ra tới, đồng dạng lột ra mặt ngoài lá sen. Hai con cá liền như vậy song song đặt ở nàng trước mặt, giờ này khắc này Bạch hinh Vũ cảm thấy chính mình đều mau khóc. Đây chính là hai đời tới nay chính mình lần đầu tiên làm được cơm là trừ bỏ màu đen bên ngoài nhan sắc, thật là quá không dễ dàng, giờ khắc này giá trị tuyệt đối đến kỷ niệm. Ở bạch hình vũ xem ra, thịt cá không có biến thành màu đen cũng đã là thắng lợi, phải biết rằng ở kiếp trước nàng đã từng tâm huyết dâng chảo nấu cơm cho chính mình cha mẹ ăn, ăn xong lúc sau chính mình phụ thân trực tiếp vào bệnh viện cứu rút, từ đây lúc sau, nàng mẹ liền không còn có làm nàng từng vào phòng bếp. Rốt cuộc ăn người khác làm đồ ăn đòi tiền, ăn nàng làm đồ ăn kiếp nhưng chính là muốn mệnh. Nếm một ngụm chính mình làm tốt thịt cá, hương vị quái quái. Lại nếm một khác điều, so với phía trước kia một cái muốn hảo rất nhiều. nhưng là hương vị vẫn là có điểm quay quái, quái bạch Hinh vũ vẻ mặt rồi dám nhìn mặt hai điều hương khí phát mũi cá chẳng lẽ chính mình liền thật sự không có nấu cơm thiên phú sao từ không gian chung lấy ra phía trước vân nghị làm tốt đồ ăn rõ ràng đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn làm được hương vị chênh lệch thật là lớn như vậy bạch Hinh vũ nghĩ nghĩ vẫn là không bỏ được đem chính mình làm hai con cá cấp vứt bỏ ăn là không có khả năng ăn nhưng là đây là chính mình lần đầu tiên làm ra có thể nhập khẩu đồ ăn phi thường có cất chứa giá trị Cơm nước xong lúc sau, Bạch Hình Vũ tìm một cái sơn động bố trí hảo pháp trận, tính toán hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Liên ở Bạch Hình Vũ ngủ thời điểm, thác nước mặt sau đột nhiên bay ra một người đầu lớn nhỏ quanh thân tản ra nhàn nhạt bạch quang hạt châu. Hạt châu này xuyên qua pháp trận, Lặng Yên không một tiếng động đi vào Bạch Hình Vũ bên người, ý đồ tiến vào nàng trong cơ thể. Liên ở nó lập tức liền phải thành công thời điểm, Bạch Hình Vũ phía sau đột nhiên hiện ra ra chín điều tuyết trắng cái đuôi đem hạt châu cấp chấn áp ở đánh lén thất bại màu trắng hạt trâu rơi trên mặt đất phát ra và chạm thanh âm tựa hồ là có chút không cam lòng, màu trắng hạt trâu ý đồ phản kháng lại lạ như cũng bị bạch hình vũ phía sau chín cái đuôi cấp vô tình trấn áp tốt nhất màu trắng hạt trâu tựa hồ là nhận mệnh, trên người quang dần dần biến mất cuối cùng biến thành một cái lại bình thường bất quá hạt châu lẳng lặng mà đại ở bạch hình vũ bên người nhìn đến màu trắng hạt trâu chịu thua bạch hình vũ phía sau chín cái đuôi cũng tùy theo biến mất ở biến mất trước trong đó một cái đuôi còn đi vào hạt châu bên người vô vô hạt châu, tựa hồ là ở cảnh cáo hạt châu an phận một chút, bằng không chụp toái ngươi. màu trắng hạt châu run rẩy một chút, sau đó sáng một chút, xem như đồng ý cái đuôi tiểu hạt châu an phận một chút, bằng không đem ngươi làm thành chân châu phấn nga thực toái thực toái đua không đứng dậy cái loại này nga màu trắng hạt châu ta qua khó khăn sớm biết rằng nó liền không ra trong lúc ngủ mơ bạch hình vũ một chút cũng không có nhận thấy được đêm qua phát sinh sự tình một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình bên người nhiều ra một cái thật lớn màu trắng hạt châu. đây là chân châu. bạch hinh vũ cẩn thận đoan trang chính mình trong tay hạt châu, ước chừng có chính mình đầu như vậy đại. này đến là bao lớn hà trai mới có thể sinh ra lớn như vậy chân châu A màu trắng hạt châu, ngươi mới là chân châu, ngươi cả nhà đều là chân châu, không biết nhìn hàng tiểu hồ ly. Vâng chịu có tiện nghi không chiếm vương bắt đản nguyên tắc, bạch hinh vũ đem nảy viên thật lớn chân châu thu vào chính mình chữa vật không gian. màu trắng hạt châu. Đều nói lao tử không phải. Lần này bạch hình vũ như cũ thả ra tình thiên anh vũ tới cấp chính mình dẫn đường, lần này tiểu gia hỏa còn là phi thường cấp lực, thực mau liền dẫn theo nàng rời đi nơi đó hướng tới một phương hướng đi đến. Bất quá cái này phương hướng lại không phải Long Võ Thành phương hướng Long Võ Thành, lúc này Long Võ Thành đang ở gặp thú triều tập kích, hiện tại trở về hiển nhiên không phải một cái tốt lựa chọn. Thấu chương xong, Chương 79 chú định vô tật mà chết yêu thầm. Chương 79 chú định vô tật mà chết yêu thầm. khoảng cách long võ thành gần nhất chính là một cái gọi là yên lặng trấn nhỏ tuy rằng nơi này địa phương kêu yên lặng chính là trên thực tế nơi này có thể một chút đều không yên tĩnh bởi vì tới gần long võ thành cho nên yên lặng trong trấn cư trú đại đa số cũng đều là lính đánh thuê tiểu đội đồng thời yên lặng trấn cũng là lớn nhất truyền tống trận căn cứ nơi này cơ hồ có này đi thông sở hữu thành trấn truyền tống trận đi nơi nào có thể vì bạch hinh vũ tiết kiệm không ít thời gian đi vào yên lặng trấn lúc sau Nơi này so thường lui tới muốn ăn tĩnh rất nhiều, bởi vì đại bộ phận tu luyện giả đều chạy tới Long Võ Thành chống lại thú triều, cho nên yên lặng chấn nơi này chỉ để lại một ít lao nhân cùng hài tử. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có từ này đó lao nhân cùng hài tử trên mặt nhìn đến một chút kinh hoàng, các nàng đều ở đâu vào đấy sinh hoạt, tựa hồ phi thường tin tưởng chính mình người nhà nhất định có thể ngăn cản thú triều. Bạch Hình Vũ đi vào cửu châu truyền thống trận nơi này, đem 10 khối hạ phẩm linh thạch giao cho bảo hộ binh lính. vừa đến cường quang hiện lên bạch hinh vũ biến mất ở truyền tống trận trung bên kia cựu châu mặc ra một gian trong phòng thỉnh thoảng truyền ra đồ sứ rách nát thanh âm có phải hay không còn có thể nghe được mắng thanh âm đáng chết đáng chết toàn bộ đều đáng chết thiếu nữ thanh âm nghe tới có chút cuồng loạn canh giữ ở bên ngoài nha hoàng người hầu ở nghe được thanh âm sợ tới mức hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh sợ lại lần nữa chọc giận phòng nội thiếu nữ một cái diện mạo yêu diễm mỹ phụ nhân đẩy cửa tiến vào lúc này thiếu nữ phòng đã một mảnh hỗn độn một người thân xuyên bạch di thiếu nữ chính ghé vào bàn trang điểm thượng khóc thút thít trên mặt tinh xảo trang dung cũng bị nước mắt cấp nhiễm hoa thoạt nhìn thật đáng thương vánh ánh cái này bạch di thiếu nữ đúng là mạc gia nhị tiểu thư mạc khả nhi nhị thuốc mạc văn ngạn thân sinh nữ nhi mạc oanh oánh mà cái này yêu diệm mị phụ nhân đúng là mạc oanh ánh mẫu thân chu tử viện mạc oanh ánh nhìn thấy mẫu thân chu tử viện lập tức tiến lên dò hỏi đến mẫu thân đã điều tra xong sao cái này bạch hinh vũ rốt cuộc là cái gì lai lịch chu tử huyền gật gật đầu bạch hinh vũ là huyền thiên tông thanh vận chân tôn thân truyền đệ tử thanh vận chân tôn không có khả năng thanh vận chân tôn sao có thể sẽ thu đồ đệ chu tử huyền nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng đau lòng nóng nảy ngày hôm qua mà quanh quanh từ cùng chính mình tương đối tốt tiểu tỷ muội trong miệng biết được chính mình bị bài trừ phượng hoàng bĩ lúc sau tâm tình liền vẫn luôn thực không xong thân là mẫu thân chu tử viển phi thường rõ ràng nữ nhi vì bước lên phượng hoàng bia rốt cuộc phế đi bao lớn nỗ lực mà cái này đột nhiên xuất hiện bạch hình vũ lập tức liền đem mạc quanh ánh nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ đều biến thành hư ảo lúc này mạc quanh ánh nơi nào còn có ở bên ngoài khi ôn nhu hảo phóng hình tượng chỉ cần tưởng tượng đến ngày thường định bợn định hót chính mình những cái đó thì tộc tiểu thư hiện tại một đám đều cười nhạo chính mình nàng liền khí muốn giết người nơi nào còn lo lắng duy trì chính mình hình tượng nhìn đến mạc quanh gánh cái dạng này Chu tử huyền phi thường rõ ràng trừ bỏ bởi vì chính mình bị tế hạ phượng hoàng bia ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là bạch Hinh vũ thân phận. Chính mình nữ nhi yêu thầm thanh vận chân tôn quân giật mặc chuyện này chu tử huyền là biết đến. Mười năm trước mà ánh ánh ở ngẫu nhiên một lần nhìn thấy ra ngoài du lịch thanh vận chân tôn quân giật mặc lúc sau liền biến một phát không thể văn hồi, thậm chí nghĩ tới bái quân giật mặc vì sư hảo gần quan được ban lộc, bất quá bị quân giật mặc cấp cự tuyệt, lý do là không nghĩ giáo đồ đệ, ngại phiền thoái. Mà liên ở quân giật mặc cự tuyệt thu Mạc Oanh Ánh vì đồ đệ lúc sau, đảo mắt liền chuyển ra thanh vận chân tôn thu một cái đệ tử tin tức. Nghe thấy cái này tin tức Mạc Oanh Ánh thiếu chút nữa nháo thượng huyền thiên tông, bất quá bị Mạc Văn Ngạn cấp ngăn cản, lại sau lại thanh vận chân tôn thu cái này đồ đệ giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau không còn có chuyển ra quá cái gì tin tức. Có người nói là ngã xuống, cũng có người nói thanh vận chân tôn căn bản là không có thu đồ đệ, nhưng là mặc kệ là kia giống nhau ở Mạc Oanh Ánh xem ra cũng chưa kém. có thể đứng ở thanh vận chân tôn bên người nữ nhân chỉ có thể là nàng mà quanh ánh. Chính là hiện tại, thanh vận chân tôn đệ tử lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, liền dẫn phát rồi như thế đại hoanh động. Kỳ thật không phải lần đầu tiên, kết đan dẫn phát dị tượng chỉ có tứ đại tông môn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn có một lần là bàn nhược kiếm nhận chủ, chẳng qua mà quanh ánh không biết thôi. Lúc này Bạch Hình Vũ vừa mới thông qua truyền tống trận đi vào Kiểu Châu. đầu tiên là lấy khăn che mặt che mặt đi vào kiểu châu lớn nhất tiểu lầu tính toán hảo hảo nhấm nháp một chút kiểu châu mỹ thực thuận tiện thám thính một chút tiểu đạo tin tức muốn một gian phòng tính toán một bên ăn cơm một bên nghe bắt quái thân là hồ ly bạch hình vũ linh lực cũng là phi thường nhạy bén cho dù là ở ghế lô bên trong như cũ có thể nghe giành mạch mà ở bạch hình vũ bên cạnh phòng bên trong tựa hồ là mấy cái thị tộc tiểu thư các nàng đang ở bốn phía nghị luận một cái gọi là mà quanh ánh nữ tử trách đấu kịch gì đó chính là nàng yêu nhất Nguyên bản đang ở mùi ngon nghe bắt quái bạch hình vũ từ này mấy cái nữ tử trong miệng cư nhiên nghe được chính mình sư phó tên ghế lô vài tên nữ tử đang ở bốn phía cười nhạo mà quanh ánh quốc mà đòi ăn thịt thiên nga cư nhiên dám chân dung thanh vận chân tôn hơn nữa bạch hình vũ còn nghe được năm đó sư phó thu chính mình phía trước cái này mà quanh ánh liền vào toại tự đề cử mình muốn bái sư phó vi sư bất quá bị cự tuyệt chỉ sợ lúc trước mà quanh ánh muốn bái sư là thứ yếu muốn gần quan được ban lộc mới là chủ yếu bất quá. chẳng lẽ mà quánh ánh không biết thanh vận chân tôn là tu vô tình đạo sao tu tập vô tình đạo người tuy rằng ở tu vi thượng tiến triển cực nhanh đại sự lại ngôn tình tuyệt ái bất quá chính mình sư phó thoạt nhìn tựa như một cái ôn nhuận như ngọc quý công tử một chút đều không giống như là tu luyện vô tình đạo người cũng khó trách cái này mà quánh ánh sẽ luôn hãm bất quá đáng tiếc ca đây là một đoạn chú định không có kết cục yêu thầm. mặc ra mật thất trung mặc ra ra chủ mạc văn minh trong tay cầm chính mình nữ nhi cho hắn truyền đến tin tức ở trải qua ngắn ngủi không thể tin tưởng lúc sau tùy theo mà đến chính là ngập trời phẫn nộ. Không nghĩ tới chính mình như vậy những năm gần đây đảo tim đảo phổi nhị đệ cư nhiên là một con dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Hơn nữa này chỉ Bạch Nhãn Lang chẳng những muốn hại chính mình, còn muốn đối chính mình duy nhất hải tử động thủ, phải biết rằng Mạc Khả Nhi chính là hắn điểm mấu chốt, bất quá còn hảo chính mình nữ nhi mệnh không nên tuyệt. Lấy ra kia đoa nữ nhi liều mạng mang về tới cựu tử kim liên một ngụm ăn vào, Mạc Văn Minh đã chờ không kịp. Hắn cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ đột phá, mới có thể bảo hộ chính mình nữ nhi, mới có thể đem ra tộc côn trùng có hại cấp bắt được tới. Cựu tử Kim Liên cho dù là không luyện chế thành đan dược cũng có được phi thường cường áp chế tâm ma tác dụng, đương nhiên nếu là phòng ngữ hoa sen chính là, một mảnh cánh hoa là có thể đủ hoàn toàn rõ ràng mạc văn minh tâm ma. An vào cựu tử Kim Liên lúc sau, mạc văn minh rõ ràng cảm giác được chính mình tâm ma đã bị áp chế. Nguyên bản mạc văn minh tu vi cũng đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh. Chỉ là bởi vì tâm ma duyên cớ mới không dám lại tiến thêm một bước, hiện tại tâm ma bị áp chế, Mạc Văn Minh Tu Vi tiến vào Nguyên Anh cũng là thuận lý thành trương. Màu đen kiếp vân ở mạc ra trên không ngưng tụ, lúc này Mạc Văn Ngạn đang ở với chính mình ái thiếp điên loan đảo phượng, đột nhiên nhìn đến trên bầu trời kiếp vân, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Thấu chương xong Chương 80-10 bước sát. Chương 80 mười bước sát. Giống nhau tu luyện giả Tu Vi đạt tới kim đan kỳ lúc sau mới có thể đưa tới lôi kiếp. chính là Mạc gia mấy ngày nay cũng không có người đột phá kim đan a. Không đúng. Mạc Văn Ngạn sắc mặt biến đổi, này căn bản chính là không phải kim đan kỳ lôi kiếp, mà là nguyên anh kỳ lôi kiếp, ở toàn bộ Mạc gia thực lực đạt tới kim đan kỳ đỉnh có tư cách đưa tới lôi kiếp chỉ có một người, đó chính là hắn hảo ca ca Mạc Văn Minh. Mạc Văn Ngạn đi vào Mạc Văn Minh bế quan tu luyện địa phương, lúc này nơi này đã tụ tập đông đảo Mạc gia đệ tử cùng với trưởng lão. Gia chủ tâm ma bị áp chế, Trong đó một vị trưởng lão vẻ mặt lo lắng hỏi đến. Nghe được lời này, Mạc Văn Ngạn trong lòng cười lạnh. Mạc Văn Minh tâm ma có hay không bị áp chế hắn còn không biết sao, tiến vào thập vạn Đại Sơn tìm kiếm cựu tử Kim Liên Mạc Khả Nhi đã bị hắn giết chết ở thập vạn Đại Sơn bên trong. Này cũng liền tương đương với bóp tắc Mạc Văn Minh hy vọng cuối cùng. Tuy rằng Mạc Văn Ngạn không biết Mạc Văn Minh hôm nay ăn sai rồi cái gì dược, tại tâm ma không có bị áp chế dưới tình huống đưa tới lôi kiếp, nhưng là này đều không quan trọng. Ở Mạc Văn Ngạn trong mắt Mạc Văn Minh làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ, nguyên bản hắn còn muốn cho Mạc Văn Minh sống lâu mấy năm, hiện tại xem ra là chính hắn sống đủ rồi. Hắn hiện tại chỉ cần ở chỗ này lẳng lặng mà nhìn, hôm nay lúc sau toàn bộ Mạc ra sẽ là hắn vật trong bàn tay. Ở mọi người đều lo lắng nhìn phía không trung thời điểm, Mạc Văn Ngạn khỏe miệng câu ra một cái tàn nhẫn cười, hắn nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, hiện tại thắng lợi thành quả liền ở trước mắt. Tổng cộng 9 đạo thiên lôi bổ về phía không trung Mạc Văn Minh. theo thiên lôi rơi xuống mạc văn minh trên người quần áo sớm đã trở nên rách tung tóe chính là hắn quanh thân hơi thở thật là càng ngày càng cường đại thẳng đến cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống mạc văn minh cảnh giới cũng củng cố ở nguyên anh kỳ gia chủ thành công ở dưới quan khán mọi người đều lộ ra vui sướng tươi cười mạc văn minh đột phá nguyên anh đại biểu cho mạc gia thực lực đem cao hơn một tầng khẩu ở cửu châu lời nói quyền cũng sẽ tăng thêm mà ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung mạc văn ngạn còn lại là vẻ mặt không dám tin tưởng sao có thể Mạc Văn Minh sao có thể thành công vượt qua lôi kiếp? Lúc này Mạc Văn Ngạn Phi thường tưởng lớn tiếng chất vấn Mạc Văn Minh, hỏi hắn vì cái gì có thể vượt qua lôi kiếp, hắn rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp áp chế tâm ma. Chính là hắn không thể làm như vậy, hắn không thể làm chính mình nhiều năm trước tới nay tâm huyết thất bại trong căng tức. Mạc Văn Minh từ không trung rơi xuống, sau đó đi bước một hướng đi trong đám người Mạc Văn Ngạn. Tuy rằng lúc này Mạc Văn Minh Phi thường tưởng một cái tắt chụp chết Mạc Văn Ngạn, Nhưng là tưởng tượng đến chính mình nữ nhi thiếu chút nữa chết ở này bạch nhãn lang trong tay, Mạc Văn Minh liền cảm thấy chính mình không thể làm Mạc Văn Ngạn chết quá sớm. Hơn nữa hắn còn cần thời gian điều tra ra mấy năm nay Mạc Văn Ngạn âm thầm mượn sức người cùng với hắn âm thầm làm những cái đó nhận không ra người hoạt động. Đại ca, chúc mừng ngươi tu vi càng gần một bước, không biết đại ca rốt cuộc là như thế nào áp chế tâm ma. Mạc Văn Ngạn hỏi đến, bởi vì hắn thật sự là tưởng không rõ Mạc Văn Minh không có cựu tử kim liên rốt cuộc là như thế nào làm được. chẳng lẽ là mạc khả nhi cái kia tiểu tiện nhân đã trở lại không có khả năng mạc văn ngạn thực mau liền phủ định cái này ý tưởng rốt cuộc mạc khả nhi trên người chúng độc là hắn thân thủ hạng muốn giải độc yêu cầu rất nhiều loại cao cấp linh dược thử hỏi ai sẽ dùng nhiều như vậy chân quý linh dược đi cứu một cái không hề tương quan người trừ phi thiếu tâm nhãn lúc này mạc văn ngạn trong miệng thiếu tâm nhãn bạch huynh vũ chính ăn uống no đủ ở trên phố đi bộ a thiết bạch huynh vũ đột nhiên đánh một cái hát xì xoa xoa cái mũi Kỳ quái ai mắng ta a Lão bản, người này đường hồ lô ta toàn muốn. Được rồi. Người bán rong nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy lập tức cười thấy mắt không thấy nha. Bạch Hình Vũ nhìn thấy trên đường người bán rong trong tay đỏ rực đường hồ lô lập tức liền đi không nổi, đem người bán rong trong tay đường hồ lô đều mua. Sau đó đi tới một gian khách điếm, đây là nàng cùng Mạc Khả Nhi ước định gặp mặt địa phương. Tiến khách điếm, Bạch Hình Vũ liền phát hiện ở trong góc yên lặng chờ đợi Mạc Khả nhi Bạch Hinh Vũ trực tiếp đi đến Mạc Khả Nhi đối diện ngồi xuống. Mạc Khả Nhi nhìn thấy Bạch Hinh Vũ lập tức vẻ mặt kích động. Hừ. Bạch Hinh Vũ đỉnh chỉ kích động Mạc Khả Nhi, tiểu tâm bị phát hiện. Nga. Mạc Khả Nhi gật gật đầu. Bạch Hinh Vũ hỏi đến, ngươi không có bị những người khác nhận ra đến đây đi? Mạc Khả Nhi lắc lắc đầu nói đến, không có, ta trở lại Cửu Châu lúc sau liền vẫn luôn ngụy trang chính mình, hơn nữa ta vẫn luôn đều tránh ở này gian trong khách sạn, trừ bỏ ta phụ thân không có người biết ta ẩn thân chỗ. Nghe được Mạc Khả Nhi nói như vậy, Bạch Hình Vũ hỏi tiếp đến, ngươi cùng Mạc ra chủ thuyết minh tình huống. Ân, Phu thân nói kế tiếp sự tình nàng sẽ giải quyết, làm ta tàng hảo chính mình liền hảo. Cho nên Mạc Khả Nhi không rõ Bạch Hình Vũ đi vào kiểu châu mục đích. Bạch Hình Vũ nhìn Mạc Khả Nhi hoài nghi ánh mắt, có chút xấu hổ, tổng không thể nói chính mình là tới trợ giúp nàng đạt được quy linh địa hòa đi, chỉ sợ chính mình nói Mạc Khả Nhi sẽ cảm thấy chính mình điên rồi. Hơn nữa này quy linh địa hỏa mạc khả nhi có thể hay không đạt được còn muốn xem nàng cơ duyên. Bạch Hinh Vũ cần phải làm là xác định này quy linh địa hỏa không thể bị lạc phỉ phỉ được đến. Đến nỗi ai được đến này quy linh địa hỏa, đối Bạch Hinh Vũ tới nói không có gì khác nhau. Nhưng là Bạch Hinh Vũ muốn biết chính là mạc gia bảo hộ quy linh địa hỏa rốt cuộc là cơ thể mẹ vẫn là chỉ là tử thể. Quy linh địa hỏa xác thật là bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa, đương nhiên đây là xác định mạc gia bảo hộ chính là quy linh địa hỏa tử thể nhưng là nếu mạc gia bảo hộ chính là cơ thể mẹ nói như vậy chút quy linh địa hỏa chính là thuộc về thiên hỏa cấp bậc kia chính là cùng nàng cựu thiên hồ hỏa cùng đẳng cấp khác ngọn lửa thiên hỏa uy lực có bao nhiêu khủng bố bạch huynh vũ là rõ ràng hơn nữa thiên hỏa là có thể thông qua cho nhau cắn nuốt tới xúc tiến chính mình trưởng thành bạch huynh vũ cựu thiên hồ hỏa muốn tiến thêm một bước trưởng thành nhất định phải muốn tìm được thiên hỏa cắn nuốt trước mắt cái này có sẵn nàng nhưng không nghĩ từ bỏ nếu bạch huynh vũ không có nhớ lầm nói Quy linh địa hỏa liền gửi ở mạc gia bảo khố trung, thú vị chính là mạc gia người cũng không biết quy linh địa hỏa liền ở nhà mình bảo khố trung. Thiên hỏa cơ thể mẹ chỉ có thể cũng chỉ sẽ có một cái, mà tử thể lại sẽ có rất nhiều cái, giống nhau nếu cơ thể mẹ bị hao tổn, như vậy ở đông đảo tử thể liền sẽ điên cuồng cho nhau cắn nuốt cuối cùng trưởng thành vi tân cơ thể mẹ thiên hỏa. Ta cứu ngươi mệnh tổng không thể bạch cứu A. Bạch Hinh Vũ suy nghĩ một chút quyết định đem chính mình đắp nặn thành một cái tính cách lạnh nhạt người. người. Mạc tiểu thư. Ngươi biết ta cứu ngươi trả giá cái gì đại giới sao?" Bạch Hinh Vũ mặt mang mỉm cười hỏi đến, ngữ khí lại không phải như vậy thân thiện. "Ta... Cái này Mạc Khả Nhi thật đúng là không biết, nàng chỉ là cảm thấy Bạch Hinh Vũ cứu chính mình khi biểu hiện đến vân đạm phong khinh, liền cảm thấy chính mình trúng độc cũng không phải như vậy nan giải. Ngươi nhị thúc trăm phương ngàn kế cho ngươi hạ độc, kia độc lại sao có thể sẽ đơn giản? Mười bước sát nghe nói qua sao?" Mạc Khả Nhi gật gật đầu nói đến, mười bước sát là dùng mấy trăm loại độc vật luyện chế thành độc dược. Chúng độc giả không có thuốc nào cứu được. Ngươi nhị thuốc cho ngươi ăn chính là cái này độc dược. Bạch hình vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói đến. Ngươi nói vậy, nếu ta chung chính là mười bước giết lời nói, ta lại sao có thể sẽ sống sót. Mặc khả nhi lớn tiếng phản bác đến. Vậy ngươi liền phải cảm tạ ngươi kia tự cho là thông minh nhị thuốc. Chương 2 sẽ vãn một chút, tiểu khả ái nhóm liền không cần chờ, thức đêm chính là không tốt tu. Thấu chương xong. Chương 81 mới gặp mạc gia gia chủ. Trước 81 mới gặp Mạc ra gia chủ. Cái gì? Thực khiếp sợ đúng không? Kỳ thật lúc trước Bạch Hinh Vũ cũng phi thường khiếp sợ, rõ ràng là chúng mười bước sắt vẫn sống xuống dưới. Ngươi nhị thúc muốn giết chết ngươi, rồi lại không nghĩ ngươi nhanh như vậy chết, lại sợ ngươi trên đường phát hiện, cho nên ở mười bước sắt chung bỏ thêm một mảnh dược, cũng chính là này vị dược cứu ngươi một mạng. Có lẽ là Bạch Hinh Vũ lời nói quá mức khiếp sợ, cho nên Mạc Khả Nhi trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại. Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng vì liền người ta phế đi bao lớn công phu. Bạch hinh Vũ không chút để ý nói đến. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Rốt cuộc mấy năm nay Mạc Khả Nhi là bị nàng phụ thân trở thành gia tộc thiếu gia chủ tới bồi dưỡng, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi thực mau liền khôi phục bình thường. Hơn nữa Mạc Khả Nhi cảm thấy Bạch hinh Vũ cũng không phải cái gì người xấu. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói Bạch hinh Vũ vẫn là cứu chính mình hai lần ân nhân. trừ bỏ trợ giúp chính mình giải độc ở ngoài còn ở chính mình bị song đầu mãng chấn thương khi cứu chính mình cho chính mình chữa thương, bằng không nàng liền tính là sống sót cũng sẽ căn cơ bị hao tổn, biến thành phế vật. Hơn nữa trở lại Cửu Châu mấy ngày nay, Mạc Khả Nhi sớm đã nghe nói qua Bạch Hình Vũ tên, thanh vận chân tôn duy nhất đệ tử, bàn nhược kiếm kiếm chủ, 15 tuổi kết đan, hơn nữa quan trọng nhất chính là Bạch Hình Vũ vừa mới bước lên Phượng Hoàng Bia liền xếp hạng thứ 73 danh vị trí thượng, thành công đem chính mình xếp hạng thứ 100 hảo muội muội cấp tế đi xuống. đối với chính mình muội mội mà oanh oánh mặc khả nhi là đại tử đáy lòng không thích mặc oanh oánh từ nhỏ liền thích cùng chính mình đua đòi cố tình trừ bỏ dung mạo ở ngoài nàng nơi trốn đều bị chính mình áp chế mặc oanh oánh diện mạo tuy nàng mẫu thân có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác cũng đúng là bởi vì dung mạo nguyên nhân nàng bước lên vượng hoàng địa này có thể nói là Mạc oanh oánh lớn nhất tư bản hơn nữa Mạc oanh oánh thích bạch huynh vũ sư tôn thanh vận chân tôn chuyện này ở cửu châu cũng không phải bí mật Lúc trước mà quanh ánh vì bá sư thanh vận chân tôn chính là ném đại mặt, hiện tại nàng chẳng những bị bài trừ phượng hoàng địa, chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân cũng trở thành người khác sư tôn, mặc khả nhi thật sự thập phần chờ mong nhìn đến mà quanh ánh nhìn thấy bạch hình vũ khi phản ứng. Từ trước nhị thuốc mạc văn ngạn phi thường yêu thương nàng, nhưng là hiện tại ngẫm lại mạc văn ngạn tuy rằng mặt ngoài đối nàng phi thường yêu thương, nhưng là mỗi lần chính mình phụ thân cho nàng thứ tốt cuối cùng nàng đều sẽ bị nhị thuốc lừa gạt đưa cho mà quanh ánh, hiện tại ngẫm lại chính mình thật là quá xuẩn Nhưng vào lúc này, Mạc Khả Nhi nhận được nàng phụ thân Mạc Văn Minh truyền đến tin tức, nói qua mấy ngày Mạc gia sẽ cử hành yến hội, đến lúc đó nàng liền có thể đi trở về. Hơn nữa Mạc Văn Minh còn nói ở cái này yến hội lúc sau này hết thể liền đều sẽ kết thúc. Đồng thời Mạc Khả Nhi cũng cùng phụ thân Mạc Văn Minh nói bạch huynh vũ sự tình. Chỉ có thể nói Mạc Văn Minh không hổ một đại gia tộc tộc trưởng, chỉ là trầm ngâm một lát cứu làm ra quyết định. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ vô luận là thiên phú vẫn là thân phận đều không phải bọn họ mạc ra có thể có thể trêu chọc. Lúc này Bạch Hình Vũ đã đi ra khách điếm, vừa đi một bên vô vô chính mình ngực. Ông trời, việc này cũng thật kích thích. Bạch Hình Vũ cảm thấy chính mình vừa mới hiệp thân để báo tư thế có loại ác độc nữ xứng cảm giác. Cho tới nay Bạch Hình Vũ đối ngoại cho người ta ấn tượng tuy rằng vẫn luôn là cao lãnh. Nhưng là đó là bởi vì Bạch Hình Vũ không am hiểu cùng người giao tiếp, cũng không nghĩ cùng quá nhiều người giao tiếp. hiện tại bạch hình vũ đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này không tồi, tuy rằng vừa mới làm mạc khả nhi báo ân là tùy tay tìm lấy cớ, nhưng là hiện tại ngẫm lại chính mình lại không phải thần tiên, dựa vào cái gì dùng như vậy nhiều linh dược cứu một cái không tương quan người, hơn nữa liền tính là thần tiên, phàm nhân ở khẩn cầu phù hộ thời điểm còn sẽ dâng lên cống phẩm đâu. Cựu châu tuy nói là một cái thành, còn không bằng nói là một cái quốc, bởi vì cái này tu chân giới lại gọi là thiên nguyên đại lục, phía trước vẫn luôn quên cấp vai chính sinh hoạt địa phương lấy tên. Hiện tại Bộ Thượng, phân biệt bị bốn cái bất đồng quốc gia sở nắm giữ. Bọn họ phân biệt là Phương Đông Sơ Vân Đế Quốc, Phương Tây Long Đẳng Đế Quốc, Phương Nam Trọng Minh Đế Quốc, Phương Bắc Huyền Thủy Đế Quốc. Trong đó Phương Đông Sơ Vân Đế Quốc là nhất giàu có và đông đúc quốc gia, Phương Tây Long Đẳng Đế Quốc lực lượng quân sự nhất cường đại, Trọng Minh Đế Quốc là duy nhất nữ quyền quốc gia mà Phương Bắc tới gần biển rộng, mà cửu Châu liền tại đây bốn cái quốc gia giao tiếp trung tâm chỗ, thuộc về việc không ai quản lý mảnh đất. cho nên nói Mạc Khả Nhi thân là Mạc Gia Gia chủ nữ nhi này thân phận kỳ thật cùng công chúa là không sai biệt lắm. Cửu Châu làm bốn cái quốc gia giao thông pháo đài, nơi này hội tụ rất nhiều thương nhân, bọn họ phần lớn đến từ Đông Tây Nam Bắc bốn cái quốc gia, ở Cửu Châu buôn bán chính mình quốc gia đặc nhiên, hoặc là trao đổi tương đối hy hi hữu vật tư. Tỷ như nói sơ vân đế quốc thừa thải gấm vóc, cho nên ở sơ vân người trong nước trong mắt gấm vóc cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. nhưng là gấm vóc ở long đằng đế quốc kia chính là quý tộc mới có tư cách sử dụng bạch Hinh vũ thuê cái một cái bốn tiếng bốn ra sân ở xuống dưới an tinh chờ đợi vài ngày sau tuồng ngày này mạc gia có thể nói là phi thường náo nhiệt bạch Hinh vũ đi vào mạc gia lấy ra một trương thiếp vàng thiệp mời lập tức đã bị mạc gia người hầu cung cung kính kính thỉnh đi vào nay trương thiệp mời là phía trước mạc khả nhi cố ý đưa cho nàng nguyên bản bạch huynh vũ còn ở đáng tiếc mạc gia lớn như vậy vừa ra trò hay không thể tự mình đi xem thật là đáng tiếc Không nghĩ tới chính mình mới vừa một tá buồn ngủ liền có người tới cấp chính mình đưa gối đầu. Bạch Hinh Vũ bị một đường đưa tới yến hội đại sảnh, bởi vì nơi này người tuy rằng đều nghe nói qua Bạch Hinh Vũ, nhưng là lại là ai cũng không có gặp qua nàng rốt cuộc trông như thế nào, cho nên nàng cũng không lo lắng cho mình bị nhận ra tới. Chỉ là nàng xuất hiện vẫn là khiến cho không nhỏ hoành động, nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì Bạch Hinh Vũ thật sự là quá xinh đẹp. Đặc biệt là ở Bạch Hinh Vũ cởi bỏ chính mình tầng thứ nhất phong ấn lúc sau, Nàng giơ tay nhấc chân chi dàn còn mang theo một tia mị hoặc, nhưng là này cũng không sẽ làm người cảm thấy thế tục, ngược lại là mang theo một tia cao không thể phản thần thánh cùng cao quý. Chân chính mị hoặc phương pháp nhưng cũng không phải cái gì tà môn ma đạo, mà là thông qua thần hồn có thể dễ dàng đi ảnh hưởng thậm chí là khống chế người khác, là một loại phi thường lợi hại phát môn. Liên ở nàng chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, lại bị báo cho gia chủ cho mời. "Dẫn đường đi." Bạch Hinh Vũ đi theo nha hoàn mặt sau đi tới Mạc Văn Minh thư phòng bên trong. lúc này trong thư phòng còn đứng một thân hồng y hài mạc khả nhi mặc ra chủ không biết tìm ta tiến đến có việc gì sao nhìn thấy bạch Hình vũ trong ngày mắt mạc văn minh có một tia thất thần bất quá thực mau liền khôi phục lại đây thân hy chân nhân ngươi cứu tiểu nữ tại hạ vô cùng cảm kích nơi này ta chuẩn bị vài món linh khí cùng mười vạn trung phẩm linh thạch xem như ngươi cứu tiểu nữ thù lao bạch Hình vũ nhìn nhìn mạc văn minh lấy ra tới linh khí cùng linh thạch linh khí chỉ là trung giai linh thạch cũng chỉ là trung phẩm Này mạc gia chủ tống, cổ ăn mày đâu, phải biết rằng nàng lấy tới cứu chị mạc khả nhi linh dược tùy tiện một gốc cây đều là có thể bán đấu giá ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch. mặc gia chủ chẳng lẽ là khi ta dễ khi dễ, vẫn là nói ngươi nữ nhi ở ngươi trong lòng chính là chỉ trị giá cái này giá. Bạch hinh Vũ trong giọng nói tràn ngập khinh thường, nếu các ngươi như vậy không có thành ý, như vậy nàng cũng liền không hề khách khí. Nguyên bản Bạch hinh Vũ chỉ là tính toán xác nhận một chút này quy linh địa hỏa là cơ thể mẹ vẫn là tử thể Là cơ thể mẹ nói nàng liền mang đi, nếu là tử thể sẽ để lại cho Mạc Khả Nhi, chính là hiện tại nàng thay đổi chú ý. Hơn nữa nàng còn phải hảo hảo cấp Mạc ra phong lấy máu. Thấu chương xong. Chương 82 nhát gan thiên hỏa. Chương 82 nhát gan thiên hỏa. Mạc Văn Minh tựa hồn là đoán trước tới rồi Bạch Hinh Vũ phản ứng, cho nên hắn cũng không có sinh khí. Chính là hắn không tức giận nhưng không đại biểu đứng ở một bên Mạc Khả Nhi không tức giận. Bạch Hinh Vũ ngươi như thế nào có thể đối ta phụ thân như vậy vô lý. Bạch Hinh Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận mạc Khả Nhi, tâm tắc, đây là nhìn thấy chính mình phụ thân có người tâm phúc, nhìn một cái nói chuyện đều kiên cường không ít. Khả Nhi im miệng. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, Huyền Thiên Tông là tuyệt đối bá chủ, chính mình Mạc ra ở Huyền Thiên Tông trước mặt liền con kiến đều không tính là, Bạch Hinh Vũ làm Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử này thân phận không cần nói cũng biết. Sở dĩ vừa mới lấy ra mấy thứ này chẳng qua là Mạc Văn Minh cảm thấy Bạch Hinh Vũ tuổi còn nhỏ hảo lừa gạt tôi. Thân hy chân nhân Khả nhi chỉ là nhất thời xúc động, còn thỉnh chân nhân không lấy làm phiền lòng. Mạc Văn Minh bồi cười nói đến, trong lòng lại là cười khổ không thôi, sớm biết rằng liền không chơi thủ đoạn, hiện tại khen ngược chẳng những phải cho thù lao, hiện tại chỉ sợ còn muốn đáp thượng bồi tội lễ, chính yếu chính là bọn họ phía trước làm đã trọc đến bạch hình vũ không mau, thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Như vậy, vì cảm tạ thần hy chân nhân đối tiểu nữ ân cứu mạng, ta mạc ra nguyện ý dâng lên cao giai linh khí tăng kiện, thượng phẩm linh thạch 10 vạn. không biết ngài ý hạ như thế nào mạc văn minh đem chính mình thái độ phóng cực thấp hiển nhiên là đã đem trong lòng những cái đó không nên có tiểu tâm tư đều thu hồi tới ta cảm thấy không thế nào bạch Hinh vũ nói nghe không ra ngữ khí lại là làm mạc văn minh trong lòng trầm xuống phượng hoàng hoa y hỉa phong lan huyết linh quả bờ đối diện hoa hồng sinh cơ cắt cánh chờ mấy chục loại linh dược tên từ bạch Hinh vũ trong miệng chậm rãi nói ra không bằng mạc gia chủ tướng này đó linh dược trả lại cho ta như thế nào Lúc này Mạc Văn Minh cái chán đã toát ra tinh tế mồ hôi, rõ ràng hắn cảnh giới muốn cao hơn Bạch Hình Vũ một cái cảnh giới, nhưng là lúc này Mạc Văn Minh lại là không dám nhìn thẳng Bạch Hình Vũ đôi mắt. Đây là thuộc về thượng vị giả huy áp Bạch Hình Vũ làm cửu vi thiên hồ, sinh ra chính là vương giả, hơn nữa Mạc Văn Minh bản thân liền đối thân phận của nàng sinh ra sợ hãi, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị nàng cấp chấn áp Hoặc là, làm ta ở mạc gia bảo khố nhậm tuyển 20 kiện vật phẩm. Không được. Lần này Mạc Văn Minh cự tuyệt phi thường dứt khoát. Vậy không có biện pháp, linh dược, hoặc là bảo khố, bằng không ta thông chi sư tôn làm hắn tới cùng các ngươi nói. Đối với nhà mình sư tôn sự tình Bạch Hình Vũ vẫn là hiểu biết, cho nên rất rõ ràng thanh vận chân tôn này bốn chữ huy lực. Ta nguyện ý đối ngài mở ra bảo khố, bất quá có thể hay không. Có thể hay không thiếu lấy vài món. Mạc Văn Minh thử tính nói đến. Bạch Hình Vũ tự nhận là chính mình không phải cái gì không thông tình đạt lý người, vậy mười lăm kiện hảo. Mạc Văn Minh giao cho Bạch Hinh Vũ một cái lệnh bài, cái này lệnh bài có thể ở mạc gia bảo khố nhậm lấy 15 kiện vật phẩm. Bạch Hinh Vũ cầm lệnh bài đi rồi, Mạc Khả Nhi lập tức nhịn không được, phụ thân, ngài liền như vậy làm nàng tiến vào bảo khố. Lúc này Mạc Khả Nhi hoàn toàn đã quên Bạch Hinh Vũ là chính mình nhân nhân cứu mạng chuyện này. ở bên ngoài thời điểm Mạc Khả Nhi còn có thể làm được không lưng túi đầu, chính là nơi này là Kiểu Châu, là nàng địa bàn. từ ở nào đó ý nghĩa nói, Mạc Khả Nhi cũng là một cái bị sủng hư đại tiểu thư. Bằng không đâu, nàng dùng để cứu ngươi linh dược liền tính là dùng hết mạc ra toàn bộ thân ra cũng gom không đủ, cùng với như vậy không bằng mở ra bảo khố, hơn nữa chuyện này nếu kinh động thanh vận chân tôn nói liền không phải mười mấy kiện. Bạch Hinh Vũ mang theo mạc văn minh cho chính mình lệnh bài đi vào mạc ra bảo khố sở tại, bởi vì bảo khố bên ngoài có phi thường cường đại câm chế, chỉ có kiềm giữ lệnh bài nhân tài có thể tiến vào. Bạch Hinh Vũ dùng lệnh bài rất dễ dàng liền tiến vào tới rồi trong bảo khố. nếu lúc trước sơ vân đế quốc bảo khố cũng có một cái như vậy cấm chế như vậy chính mình cùng sư huynh cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ mặc ra bảo khố tổng cộng có 9 tầng bạch huynh vũ cũng không biết quy linh địa hỏa rốt cuộc tồn tại ở đệ mấy tầng cho nên nàng tính toán từ tầng thứ nhất bắt đầu tìm kiếm bạch huynh vũ trong tay xuất hiện một đạo màu trắng ngọn lửa nay ngọn lửa hình dạng cực giống kiểu vĩ thiên hồ cái đuôi đúng là kiểu thiên hồ hỏa kiểu thiên hồ hỏa là kiểu vĩ thiên hồ độc hữu ngọn lửa nhưng là mỗi một con có được cửu thiên hồ hỏa bộ dáng thật là không phải đều giống nhau chân chính làm được chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh thiên hỏa cùng thiên hỏa chi gian là có thể cho nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại cho nên bạch hình vũ dùng cửu thiên hồ hỏa tìm kiếm quy linh địa hỏa có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian thiên hỏa cùng thiên hỏa chi gian có thể cho nhau cắt nuốt tới tăng cường thực lực của chính mình cho nên vì dẫn quy linh địa hỏa xuất hiện bạch hình vũ cố ý đem cửu thiên hồ hỏa hơi thở khống chế đến thực nhược trình độ Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba bạch hình vũ cũng không có cái gì thu hoạch, thiên hỏa đều là có được linh trí. Muốn đem nó dẫn ra tới nhất định phải phải có kiên nhẫn. Mãi cho đến tầng thứ tư thời điểm, cửu thiên hồ hỏa đong đưa này chính mình ngọn lửa, bạch hình vũ có thể cảm nhận được cửu thiên hồ hỏa truyền đến kích động cảm xúc. Này thuyết minh quy linh địa hỏa đã khoảng cách các nàng rất gần. Hơn nữa có thể xác định này quy linh địa hỏa nhất định là cơ thể mẹ, bằng không chính mình cửu thiên hồ hỏa sẽ không kích động như vậy. Bạch hình vũ trấn an kích động cửu thiên hồ hỏa. để tránh đem này nhát gan quy linh địa hỏa cấp dọa đi. đột nhiên một đạo màu xanh lục ngọn lửa đánh út về phía bạch hình vũ. bạch hình vũ hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc là chờ tới rồi. bạch hình vũ trong tay cửu thiên hồ hỏa đột nhiên tăng đại, vươn chín cái đuôi chạm ngọn lửa một chút liền vây khốn ý đồ đánh lén quy linh địa hỏa. quy linh địa hỏa tuy rằng là thiên hỏa, nhưng là thực lực cùng cửu thiên hồ hỏa so sánh với vẫn là có rất lớn khoảng cách. đây cũng là vì cái gì bạch hình vũ làm cửu thiên hồ hỏa thu liễm hơi thở nguyên nhân. Quy Linh Địa Hỏa ý thức được chính mình mắc mưu lúc sau liều mạng muốn tránh thoát Cửu Thiên Hồ Hỏa không chế. Chính là Cửu Thiên Hồ Hỏa lại sao có thể lui qua miệng Mỹ vị chạy thoát đâu, vì thế lập tức tăng lớn lực độ đem Quy Linh Địa Hỏa vây ở chính mình ngọn lửa trong thân thể. Ăn xong Quy Linh Địa Hỏa Cửu Thiên Hồ Hỏa một lần nữa trở lại bạch hình vũ bên người, nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện Cửu Thiên Hồ Hỏa trong cơ thể có một mạt nhàn nhạt màu xanh lục, hẳn là còn không có tiêu hóa Quy Linh Địa hỏa. lần này cựu thiên hồ hỏa cắn nuốt quy linh địa hỏa lúc sau hẳn là sẽ ngủ say một đoạn thời gian dùng để tiêu hóa còn thừa quy linh địa hỏa lực lượng chờ đến nó lại lần nữa thức tỉnh liền sẽ nên đón dị thường chất bay vọt ở long võ thành đang ở tu luyện lạc phỉ phỉ đột nhiên mở to mắt một ngụm hiến máu từ trong miệng phun ra liên ở vừa mới nàng cảm giác được lại có một cái đối nàng thực trọng đồ vật ly nàng mà đi nàng nhìn đến một cái màu xanh lục ngọn lửa bị một đoàn màu trắng ngọn lửa vây quanh màu trắng ngọn lửa hiện ra hồ đôi hình dạng Lạc Phỉ Phỉ nghe được tia đoàn màu xanh lục ngọn lửa ở hướng chính mình cầu cứu, chính là nàng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu xanh lục ngọn lửa bị cắn ướt. Nàng rất rõ ràng, tia đoàn màu xanh lục ngọn lửa chính là chính mình đồ vật, chính là hiện tại nó lại bị mặt khác ngọn lửa cấp cắn ướt. Là ai? Đến tột cùng là ai? Thấu chương xong. Chương 83 thiếu nữ con dối. Chương 83 thiếu nữ con rối. Bạch Hinh Vũ, nhất định là Bạch Hinh Vũ. Tuy rằng Lạc Phỉ Phỉ chỉ là thấy tia đoàn màu trắng ngọn lửa Nhưng là trực giác nói cho nàng chuyện này nhất định cùng Bạch Hinh Vũ thoát không được quan hệ. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ đôi mắt đã biến thành yêu đồng, tản ra dày đặc lục quang, thoạt nhìn thấm người vô cùng. Mấy ngày trước Lạc Phỉ Phỉ cho rằng Bạch Hinh Vũ chết ở thập vạn Đại Sơn vì thế cao hứng đã lâu. Chính là không quá mấy ngày cùng Bạch Hinh Vũ cùng nhau mất tích vân nghị cùng mộ dung tiêu đều lần lượt về tới Long Võ Thành. Hơn nữa trưởng môn cũng nói qua Bạch Hinh Vũ cũng không có nguy hiểm, vừa mới bắt đầu Lạc Phỉ Phỉ còn chưa tin hiện tại xem ra tiện nhân này chẳng những không có nguy hiểm còn đoạt thuộc về chính mình cơ duyên. đúng vậy, lúc này lạc phỉ phỉ đã đem kia đoàn thấy cũng chưa gặp qua màu xanh lục ngọn lửa coi làm chính mình tư hữu vật. lạc phỉ phỉ hoàn toàn đều không có nghĩ tới ở tu tiên thế giới bảo vật hay tìm được chính là ai. trước nay đều không có người nói đây là người những người khác liền không thể đoạt đạo lý. tựa như tiểu thuyết trung tùy thân không gian nguyên bản là thuộc về lạc phỉ phỉ, nhưng là nó ngay từ đầu chủ nhân thật là bạch hình vũ, chỉ cần bạch hình vũ bất tử. Này tùy thân không gian liền vĩnh viễn không tới phiên lạc phỉ phỉ. Bên kia, Bạch Hình Vũ được đến Quy Linh Địa Hỏa lúc sau, phát hiện lệnh bài thượng có khắc 15 cái này con số cũng không có biến hóa, nói cách khác vừa mới Quy Linh Địa sống mái với nhau không có tính ở kia 15 kiện vật phẩm chung. Tổng cộng 9 tầng, theo Lý mà nói hẳn là tầng lầu càng cao bên trong gửi đồ vật càng là chân quý, điểm này thưởng thức Bạch Hình Vũ vẫn phải có. Vì thế Bạch Hình Vũ một đường hướng lên trên, tính toán 15 kiện vật phẩm ở thứ 9 tầng chọn lựa. chỉ là dần dần mà bạch hinh vũ phát hiện này bảo khố trung thế nhưng cũng tồn tại cấm chế hơn nữa loại này cấm chế là càng lên cao đi cấm chế càng là cường đại khó trách mạc văn minh dám phong chính mình tiến vào nhậm tuyển 15 kiện bảo vật nguyên lai là bởi vì biết này bảo khố trung tồn tại cấm chế cảm thấy lấy bạch hinh vũ tu vi nhất định vô pháp tới cao tầng lầu bất quá mạc văn minh không có dự đoán được bạch hinh vũ cũng không phải là bình thường tu sĩ này bảo khố trung cấm chế chính là ngăn cản không được nàng bên kia mạc gia thư phòng phụ thân Ngươi là nói bạch Hinh vũ căn bản là vào không được bảo khố cao tầng. Mạc Khả Nhi ngữ khí cùng với nói là khiếp sợ chi bằng nói là kinh hỉ. Muốn trách thì trách nàng quá mức lòng tham, chúng ta mạc ra bảo khố nội có từ trước lao tổ thiết chi cấm chế, vừa đến 4 tầng có thể có thể bình thường tiến vào, nhưng là muốn tiến vào 5 tầng hoặc là 5 tầng trở lên nhưng không dễ dàng như vậy. Hiện nhiên Mạc Văn Minh đối với nhà mình lao tổ thiết chi cấm chế phi thường có tin tưởng, theo sau liền mang theo Mạc Khả Nhi đi vào hiến hội đại sảnh. mà bạch hình vũ bên này ở mạc gia bảo khố chung như vào chỗ không người nàng phát hiện vừa đến 4 tầng phóng đổ vật phi thường giống nhau nhưng là đến tầng thứ 5 lúc sau này bảo khố chung đổ vật bay lên nhưng không ngừng một cái cấp bậc đi vào thứ 9 tầng lúc sau bạch hình vũ không cấm cảm thán nói này mạc gia không hổ là này cựu châu thổ hoàng đế này giàu có trình độ hoàn toàn vượt qua lúc trước sơ vân hoàng đế tư khố bên trong bảo bối bạch hình vũ nhìn kỹ một chút này thứ 9 tầng bảo khố chung bảo vật không sai biệt lắm có một trăm kiện hữu đỉnh cấp tỵ thủy châu nhưng khắp nơi dưới nước hô hấp thứ tốt lấy đi không nghĩ tới mạc gia cư nhiên còn có cao cấp con rối loại đồ vật này bạch hình vũ ở một góc chung tìm được rồi năm cái thiếu nữ hình thái con rối chế tắc con rối công nghệ đã sớm đã thất truyền con rối cũng dần dần biến mất ở người trong tấm mắt không nghĩ tới cư nhiên ở cái này hào phóng phát hiện mấy cái bạch hình vũ không chút khách khí đem năm người ngẫu nhiên thu vào trong lòng ngực. này năm người ngẫu nhiên thoạt nhìn hẳn là không phải công kích loại con rối vừa lúc có thể giúp nàng xử lý chính mình không gian như vậy thành thục linh quả liền sẽ không bởi vì không có kịp thời ngắt lấy mà lạ rớt còn dư lại chín kiện vật phẩm bởi vì bạch Hình vũ tính toán rời đi Cửu châu lúc sau đi phương bắc huyền thủy đế quốc nhìn xem huyền thủy đế quốc ven biển cho nên nàng tính toán dư lại chín kiện vật phẩm tuyển lúc sau chính mình có thể sử dụng thượng tuyển xong lúc sau bạch Hình vũ liền tiếp đón cũng không có đánh liền rời đi ở nàng rời đi thời điểm vừa vặn cùng một cái cảnh tượng vội vàng nam nhân gặp thoáng qua Bạch Hinh Vũ cảm thấy nam nhân kia có chút quen mắt, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Một ngày thời gian nguyên bản hỉ khí dương dương mạc gia tức khắc loạn thành một nồi cháo đến nỗi nguyên nhân sao? Bạch Hinh Vũ từ đồng dạng tham gia yến hội khách nhân trong miệng biết được mạc gia nhị ra thừa dịp mạc gia tổ chức yến hội thời điểm đem nhà mình bảo khố đều cấp dọn không sau đó mang theo thê nữ thoát đi mạc gia. Trong một đêm, nguyên bản phong cảnh mạc gia nháy mắt thành cửu trâu trò cười. Bạch Hinh Vũ nhớ tới chính mình lúc ấy từ bảo khố đi ra sự cùng một người nam nhân gặp thoáng qua. nghĩ đến kia hẳn là chính là Mạc gia nhị gia Mạc Văn Ngạn. Sớm biết rằng sẽ có như vậy, vừa ra nàng liền không sớm như vậy ra tới, nói không chừng còn có thể mượn gió bẻ mang điểm cái gì đâu. Bất quá hiện tại Mạc gia bảo khố mất trộm, Mạc Văn Ngạn không biết tung tích, hiện tại Mạc gia trận này tuần cũng không sai biệt lắm sắp hạ màn. Mất đi thượng trăm năm nội tình Mạc gia từ đây cũng sẽ chưa gượng dậy nổi, không bao giờ phục từ trước vinh quang, muốn khôi phục khó như trên thanh thiên. Bạch Hinh Vũ lần này cũng không tính toán làm truyền thống trận đi Huyền Thủy Đế Quốc. Nàng hiện tại thời gian đầy đủ so với truyền thống trận tòa linh thuyền hiển nhiên là một cái càng tốt lựa chọn. Cha, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi a? Mạc Quánh Ánh lúc này ngồi ở một trận linh thuyền thượng miệng hơi hơi vệnh lên, đôi mắt hồng hồng thoạt nhìn giống như là một con chọc người chịu mến thỏ con. Hôm nay Mạc Văn Ngạn đột nhiên thông chi nàng thu thập đồ vật, nàng còn không có phản ứng lại đây đã bị phụ thân mang lên linh thuyền, nàng như vậy nhiều quần áo trang sức đều không có mang đi đâu. Chu tử huyền đối với chính mình trượng phu làm những chuyện như vậy là rõ ràng, cho nên hiện tại nhìn đến Mạc Văn Ngạn như vậy hành vi, nàng liền biết bọn họ kế hoạch thất bại. Phu quân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mạc Văn Ngạn nhìn phương xa, hôm nay nếu không phải chính mình trong lúc vô tình thấy được Mạc Khả Nhi, nói không chừng đã bị Mạc Văn Minh cấp tính kế. Đi huyền thủy đế quốc, hiên nhi lúc này liền ở huyền thủy đế quốc rèn luyện, chúng ta hiện tại có mạc ra sở hữu nội tình, ở huyền thủy đế quốc có thể một lần nữa bắt đầu. mà quánh quỳnh ở bên cạnh nghe chính mình cha mẹ đối thoại nàng không nốc từ cha mẹ đối thoại chung đã minh bạch này trong đó sự tình bên kia bạch hình vũ mang theo chính mình vừa mới được đến 5 cái thiếu nữ con dối đưa tới về tới tùy thân không gian chung mỗi lần trở lại tùy thân không gian bạch hình vũ tâm tình đều sẽ trở nên phi thường hảo con dối muốn động lên là yêu cầu linh thạch điều khiển linh thạch cấp bậc càng cao nó kiên trì thời gian liền sẽ càng dài bạch hình vũ lấy ra năm khối cực phẩm linh thạch đặt ở năm người ngẫu nhiên thiếu nữ sau lưng theo linh thạch để vào năm người ngẫu nhiên thiếu nữ thế nhưng thần kỳ động lên hơn nữa này năm người ngẫu nhiên thiếu nữ vô luận thân diện mạo vẫn là thân thể đều cùng chân chính người giống nhau nếu không phải trước đó biết đây là con dối chỉ sợ người bình thường đều nhận không ra chủ nhân xin hỏi có gì phân phó năm người ngẫu nhiên thiếu nữ tất cung tất kính nói đến các ngươi từ hôm nay trở đi phụ trách xử lý này phiến không gian thành thục linh quả muốn kịp thời ngắt lấy không cần lãng phí đây là quan trọng nhất Bạch Hinh Vũ trịnh trọng chuyện lạ nói đến Là chủ nhân Thấu chương xong Chương 84 nguyên lai ta mới là cái kia hẳn là giấu đi người Chương 84 nguyên lai ta mới là cái kia hẳn là giấu đi người Bạch Hinh Vũ nhìn từng người công việc lưu bù lên năm người ngẫu nhiên thiếu nữ tùy ý tìm một cái dưới bóng cây ngồi xuống Thực nhẹ nhàng, cũng thực thích ý Này không khỏi làm Bạch Hinh Vũ nhớ tới lúc trước chính mình vẫn là tiểu hồ ly đoạn thời gian đó Vừa mới bắt đầu bởi vì Bạch Hinh Vũ tuổi tác quá tiểu Cho nên tùy thân không gian cũng còn không có dung hợp hoàn thành, cho nên nàng cũng không thể giống như bây giờ tự do tự tại tiến vào không gian bên trong. Đoạn thời gian đó Bạch Hinh Vũ trừ bỏ tìm kiếm đồ ăn chính là ở tự hỏi muốn như thế nào sống sót, ngay từ đầu thật sự thực khó khăn, thậm chí là có một đoạn thời gian chính mình là dựa vào ăn cỏ nhịn qua tới. Nhưng là cũng may theo thời gian trôi đi, không gian dung hợp dần dần hoàn thành, nàng có thể sử dụng cùng tiến vào không gian lúc sau, nàng nhật tử mới dần dần mà hảo qua lên. Mới có thời gian hảo hảo hiểu biết thế giới này. Mới vừa ngồi xuống hạ, một con màu xanh băng con bướm liền tới tới rồi bạch hình vũ bên người. Con bướm đầu tiên là vây quanh bạch hình vũ bay vài vòng, sau đó thân mật dừng ở nàng trên vai. Trong khoảng thời gian này bạch hình vũ vẫn luôn ở vội chuyện khác, băng y Ly phượng vũ điệp đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình Mỹ lệ chủ nhân. Bạch hình vũ lấy ra một quyển sách, từ kia quyển sách đã ố vàng bịa mặt thoạt nhìn liền biết quyển sách này đã có chút năm đầu. thư mặt ngoài họa kiểu vĩ thiên hồ nhất tộc đặc có kiểu thiên hồ hỏa đánh dấu. Quyển sách này cũng là Bạch Hình Vũ cha mẹ để lại cho nàng, bởi vì Bạch Hình Vũ vừa sinh ra cha mẹ cũng đã qua đời, tuy rằng mỗi chỉ kiểu vĩ thiên hồ vừa sinh ra đều sẽ có truyền thừa ký ức, nhưng là làm cha mẹ lại như thế nào sẽ không lo lắng cho mình hài từ đâu. Phía trước Bạch Hình Vũ vẫn luôn không có xem quyển sách này chung nội dung, trong đó quan trọng nhất nguyên nhân chính là nàng không quen biết thế giới này văn tự, ngôn ngữ là cùng loại ngôn ngữ. Nhưng là văn tự lại không giống nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta là thất học, ho oh oh. ho. Mà hóa hình lúc sau tuy rằng hệ thống học tập nơi này văn tự chính là quyển sách này thật là vẫn luôn bị nàng gác lại ở một bên. Hôm nay đột nhiên nhớ tới liền quyết định lấy ra tới nhìn một cái. Xúc lên trang thứ nhất mặt trên liền viết, cửu vi thiên hồ, là trời sinh liền có được thần cách thần thú. Nói cách khác chẳng sợ bạch hình vũ không nỗ lực, thời gian vừa đến nàng cũng sẽ tự động thành thần. Mà thời gian này có thể là thượng vạn năm cũng có thể là mấy chục vạn năm, rốt cuộc hai vạn tuổi chính mình mới vừa thành niên mà thôi. Bạch Hinh Vũ tự hỏi một chút chính mình nằm tháng khả năng tính, bất quá thực mau đã bị nàng cấp phủ quyết, gần nhất là thời gian quá dài, ai có thể bảo đảm tại đây mười mấy vạn năm chung sẽ không phát sinh cái gì làm người trở tay không kịp biến cố đâu, mà đến sao, ở cái này thiên nguyên đại lục nghỉ ngơi mấy chục vạn năm khẳng định sẽ nhàm chẳng chết. Cho nên vô luận như thế nào suy xét chính mình đều chờ không nổi. Kế tiếp làm mà nhị điều, kiểu vi thiên hồ cũng chính cũng tà, tính cách hay thay đổi, thả đối cảm tình phi thường chuyên nhất, cả đời chỉ biết nhận định một người, cuối cùng còn có một đoạn chữ nhỏ thoạt nhìn là bị sao hơn nữa đi thành niên phía trước không được cùng khác phái đi thân cận quá, nếu không đánh gãy chân của ngươi. Nhìn viết chữ người ngữ khí cùng lực độ, bạch hình vũ nghiêm trọng hoài nghi đây là chính mình lao cha hơn nữa đi. Trong giọng nói tràn ngập đối nàng cái này nữ nhi thuần thuần ái, mới là lạ. O. Oh. Bất quá dù sao hiện tại chính mình cũng không có phương diện này ý tưởng, chờ đến thật sự gặp được, tuổi tác gì đó khiến cho nó theo gió đi thôi, dù sao lão cha cũng không có khả năng thật sự sống lại đánh gây nàng chân. a thích! Phu quân ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, phòng trừng là tiểu nha đầu nhắc mãi ta đâu. Cửu vĩ thiên hồ máu chính là đại bổ chi vật, một giọt là có thể làm bình thường linh thú kích hoạt tự thân huyết mạch, thực lực tăng nhiều, làm thần thú bạch hình vũ phi thường rõ ràng linh thú thức tỉnh huyết mạch sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Nay còn không phải quan trọng nhất, thư trung còn viết đến, dùng để uống cựu vi thiên hồ huyết chính là làm tu sĩ trăm phần trăm phi thăng đến thần giới, so linh đan rượu dược còn dùng được. Nhìn đến nơi này, Bạch Hinh Vũ Nguyên Bản cảm thấy Sinh Cơ Thiên Tầm Liễu là chính mình nhất nghịch thiên bảo vật, còn thề nhất định phải đem Sinh Cơ Thiên Tầm Liễu tàng kín mít, hiện tại xem ra hẳn là bị giấu đi chính là hẳn là nàng mới đúng. Đột nhiên cảm giác chính mình hảo không có cảm giác an toàn, lại nghĩ đến chính mình phía trước nhận chủ bàn nhược kiếm cùng nói nhất kiếm thời điểm dùng vẫn là tâm đầu huyết. Hiện tại ngẫm lại mệnh lớn. Ban Nhược, nói một các ngươi hai cái đem tâm đầu huyết trả lại cho ta. o, o. Ban Nhược nói một, vẫn là không có khả năng còn, cửu vĩ thiên hồ tâm đầu huyết quả nhiên danh bất hư truyền, cảm giác chính mình lại có thể nâng cao một bước đầu. Bạch hinh Vũ, còn nhớ rõ chính mình phía trước ở thập vạn đại sơn thời điểm còn phun ra một búng máu. Không được, về sau tuyệt đối không thể làm chính mình bị thương. Này tả phun một búng máu, hữu phun một búng máu ai tao được a? thân phận sớm muộn gì bại lộ Quyển sách này tổng cộng chỉ là mười mấy trang nội dung, xem phía trước bạch hình vũ phi thường lạc quan, sau khi xem xong nàng thậm chí ở suy xét chính mình muốn hay không lại này tùy thân không gian cầu thượng mấy vạn năm khả năng tính. Bất quá lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm, tùy thân không gian làm cựu Vĩ thiên hồ một bộ phận, tuy rằng linh khí sung túc, nhưng là đãi lâu rồi lại sẽ làm bạch hình vũ tu vi chỉ trệ không tiến. Vẫn là nỗ lực tu luyện đi, chờ đến chính mình có được đủ thực lực liền không cần lo lắng hái hùng. Bạch Hinh Vũ âm thầm nghĩ đến. Bạch Hinh Vũ đi ra không gian đi vào linh thuyền phía trên. Lúc này linh thuyền chính chạy ở đi Huyền Thủy Đế Quốc trên đường. Vừa ra không gian, Bạch Hinh Vũ liền cảm giác được từng trận hàn ý. Huyền Thủy Đế Quốc tới gần Lâm Hải. Quốc Trung một năm chỉ có hai cái mùa, đó chính là mùa đông cùng mùa hạ. Mùa hạ thời điểm độ ấm thích hợp, Đế quốc Trung người nhiều lấy bắt cá mà sống. Mùa đông thời điểm, Huyền Thủy Đế quốc liền sẽ bị đại tuyết bao trùm. Lúc này mọi người đã sẽ không lại xuống biển bắt cá, đều qua ở trong nhà. Dựa vào mùa hạ chứa đựng lương thực tới vượt qua rét lạnh mùa đông. Đương nhiên đây là nói huyền thủy đế quốc người thường sinh hoạt trạng thái, tu luyện giả bởi vì có được linh căn, cho nên có được nhất định kháng hàn tính. Trong đó hỏa linh căn cùng băng linh căn tốt nhất, ở huyền thủy đế quốc cơ hồ sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhất thảm chính là thủy linh củng, kháng hàn tính cơ hồ so với người bình thường không kém bao nhiêu. Mà thảm hại hơn chính là bạch hình vũ vừa lúc liền có được thủy linh củng bạch hinh vũ lập tức trở lại không gian thay đổi một kiện trang phục mùa đông hình thức pháp y sau đó bên ngoài bộ một kiện màu trắng mang nhung liền mũ áo choàng tất cả đồ vật đều mặc hảo lúc sau bạch hinh vũ mới cảm giác hảo một chút hảo tưởng niệm chính mình ấm hô hô hồ limar a tt tê tê. theo trung quanh hơi thở càng ngày càng thấp bạch hinh vũ biết chính mình khoảng cách huyền thủy đế quốc đã càng ngày càng gần huyền thủy đế quốc tổng cộng có hai cái trọng yếu phi thường ngày hội một cái là mùa hạ được mùa tiết Một cái khác chính là mùa Đông đèn Lưu Ly Tiết. Lúc này thời gian này đúng là đèn Lưu Ly Tiết tổ chức thời điểm. Làm Huyền Thủy Đế quốc nhất long trọng ngày hội trí nhất, đèn Lưu Ly Tiết sẽ tổ chức ước chừng một tháng thời gian, trong đó nhất hấp dẫn người chính là ngày hội thượng kia đủ loại đèn Lưu Ly. Thấu chương xong. Chương 85 các ngươi sợ không phải đối rèn luyện có cái gì hiểu lầm. Chương 85 các ngươi sợ không phải đối rèn luyện có cái gì hiểu lầm. Bên kia, đang ở Huyền Thủy Đế quốc rèn luyện mạc Ngọc Hiên nhận được phụ thân truyền âm. lúc này mạc ngọc hiên cũng không biết mạc gia cùng chính mình phụ thân làm những chuyện như vậy, cho nên đối với mạc văn ngạn mang theo chu tử huyền cùng mạc oanh oanh đi vào huyền thủy đế quốc phi thường khó hiểu. phụ thân, các ngươi đây là làm sao vậy? mạc ngọc hiên nhìn vẻ mặt suy suốt phụ thân hỏi đến, ở hắn trong ấn tượng, phụ thân vẫn luôn là tràn ngập thư sinh hơi thở lại tràn ngập tự tin bộ dáng. mạc văn ngạn nhìn thoáng qua làm hắn vô cùng tiêu ngạo nhi tử, hé miệng rồi lại không biết nên nói cái gì. chẳng lẽ muốn hắn nói chính mình muốn mưu đoạt gia chủ chi vị? Cuối cùng bị phát hiện, lại rơi vào không nhà để về đến cậy nhờ Nhi tử kết cục. Không, hắn nói không nên lời. Lúc này vẫn là Mạc Ngọc Hiên mẫu thân chu tử Huyền đứng ra cùng Mạc Ngọc Hiên nói lời nói thật. Mạc Ngọc Hiên vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn phụ thân Mạc Văn Ngạn, hắn không có muốn cho tới nay ôn nhu hiền hòa phụ thân cư nhiên có như vậy dạ tâm. Phụ thân, ngươi hồ đồ A. Mạc Ngọc Hiên vẻ mặt vô cùng đau đớn nói đến. Mạc Văn Ngạn thở dài sau đó nói đến, Hiên Nhi. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi tương lai tính toán. Liên ở Mạc Ngọc Hiên cùng Mạc Văn Ngạn đang ở biểu diễn phụ tử tình thâm thời điểm, Bạch Hinh Vũ cũng rốt cuộc đi tới Huyền Thủy Đế Quốc thủ đô Huyền Thủy Thành. Lúc này Huyền Thủy Thành đèn lưu ly tiết đang ở như hỏa như trà chuẩn bị, trên đường bãi đầy đủ loại đèn lưu ly, trong thành mặt cư dân mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Bạch Hinh Vũ đi vào Huyền Thủy Thành, liền nghe thấy có người nói đèn lưu ly tiết chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành, ngày mai liền có thể tổ chức đèn lưu ly tiệc. ở chỗ này bạch Hinh vũ còn phát hiện mặt khác ba cái quốc gia người tới tham gia đèn lưu ly tiết bạch Hinh vũ một đường đi một đường xem cảm thấy huyền thủy thành người thật là tâm linh thủ xảo nhìn bày biện ở trên phố đủ loại kiểu dáng đèn lưu ly làm nàng nhớ tới kiếp trước gặp qua khắc băng điêu khắc chẳng qua kiếp trước khắc băng điêu khắc chính là các loại động vật mà nơi này điêu khắc chính là đủ loại linh thú lưu ly là một loại huyền thủy đế quốc đặc có khoáng sản tài nguyên loại này khoáng sản giống băng giống nhau chạm đến khi băng băng lương lương Rồi lại không giống băng giống nhau sẽ theo độ ấm bay lên mà hòa tan. Bạch Hinh Vũ cảm thấy này càng như là sen vào băng cùng thủy tinh chi gian một loại vật chất. Như là loại này lưu ly ở phương Nam Trọng Minh Đế Quốc chính là phi thường khan hiếm khoáng sản. Bởi vì Trọng Minh Đế Quốc tới gần núi lửa, đối với hết thảy thủy tài nguyên đều là phi thường khan hiếm. Cho nên huyền thủy đế quốc lưu ly phần lớn đều sẽ bán được Trọng Minh Đế Quốc chung mà làm hồi báo Trọng Minh Đế Quốc cũng sẽ dùng chính mình quốc gia đặc có liệt dương thạch làm trao đổi. bạch hình vũ tới nơi này trừ bỏ tham gia đèn lưu ly tiết ở ngoài còn có một cái mục đích chính là ở huyền thủy đế quốc cảnh nội tồn tại một tòa tuyết sơn này tòa tuyết sơn thượng tuyết ở mùa hạ thời điểm cũng sẽ không hòa tan lần này bạch hình vũ tới nơi này chính là vì này tòa tuyết sơn bất quá lần này nàng cũng không phải là vì tiệt hồ lạc phỉ phỉ mà là bởi vì cởi bỏ nàng tầng thứ hai phong ấn mấu chốt khả năng liền tại đây tòa tuyết sơn bên trong tuy rằng nàng khoảng cách tầng thứ hai phong ấn còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách Nhưng là trước tiên chuẩn bị tổng so đến lúc đó luôn cuống tay chân tới hảo, hơn nữa nàng có loại dự cảm, nếu nàng không nhanh chóng được đến kia kiện đồ vật như vậy nó thực mau liền sẽ bị những người khác lấy đi. Bất quá hiện tại còn không phải lên núi thời điểm, bởi vì huyền thủy đế quốc hoàng đế đã từng hạ lệnh tuyết sơn sẽ chỉ ở đèn lưu ly tiết lúc sau mở ra hai tháng thời gian. Cái này mệnh lệnh đã từng sớm đến quá rất nhiều người nghi ngờ, mọi người cảm thấy này bất quá là một tòa tuyết sơn mà thôi, liền tính là nó mặt trên tuyết quanh năm không hóa. Chính là nó như cũng là một tòa tuyết sơn. Đối mặt mọi người nghi ngờ huyền thủy đế quốc hoàng đế trước sau đều không có nhà ra, vì thế mọi người lực chú ý liền từ nghi ngờ hoàng đế mệnh lệnh chuyển rời đến này tòa tuyết sơn thượng có phải hay không có cái gì bà bối. Cứ như vậy mỗi năm tuyết sơn mở ra thời điểm đều sẽ đưa tới còn nhiều tu luyện giả ở tuyết sơn tầm bảo. Cảm giác có điểm giống kiếp trước nào đó điểm du lịch phim tuyên truyền giống nhau. trừ bỏ tuyết sơn, Bạch Hinh Vũ còn tính toán đi trong biển nhìn xem. Nàng ở mạc Gia bảo khố được đến đỉnh cấp tỷ thủy châu chính là vì chuyện này chuẩn bị. Nghe nói ở biển rộng chỗ sâu trong sinh hoạt giao nhân nhất tộc, chúng nó đôi mắt chảy ra nước mắt sẽ biến thành chân châu được xưng là giao nhân nước mắt, là một loại phi thường khó được có thể rõ ràng ma khí bảo bối. Bởi vì phía trước lạc phỉ phỉ đánh lén nàng dùng chính là một cái bị ma khí nhuộm dần bùa chú, chuyện này bạch Hinh vũ vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Phải biết rằng ma giáo ở thiên nguyên đại lục chính là mọi người đòi đánh tồn tại. Đặc biệt là thứ này còn xuất hiện ở lạc phỉ phỉ trong tay, cái này làm cho bạch hình vũ không thể không nghĩ nhiều. Bất quá giao nhân là một loại cảm tình phi thường lạnh nhạt rồi lại phi thường kỳ quái linh thú. Chúng nó sẽ không để ý phụ mẫu của chính mình, cũng sẽ không để ý chính mình ái nhân càng thêm sẽ không để ý chính mình hài tử. Nhưng là kỳ quái chính là như vậy máu lạnh linh thú thật là một loại quần cư linh thú, tuy rằng bọn họ không thèm để ý chính mình hài tử, nhưng là chúng nó sẽ cùng nhau dưỡng dục hài tử. Đương nhiên là ở cái này hài tử phi thường khỏe mạnh dưới tình huống, có bệnh tật hoặc là phi thường gầy yếu giao nhân liền sẽ bị tộc đàn vô tình đuổi ra gia tộc sau đó tự sinh tự diệt. Cho nên Bạch Hình Vũ mới có thể nói giao nhân là một loại phi thường thần kỳ linh thú. liền ở Bạch Hình Vũ tưởng xuất thần thời điểm, phía trước một trận xôn sao khiến cho nàng chú ý. Bảy đạo có chút hình bóng quen thuộc, không, hẳn là bảy đạo quen thuộc nhan sắc xuất hiện ở nàng trước mắt. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Có thể làm Bạch hình Vũ nhớ kỹ người không nhiều lắm, nhưng là này đỏ cam vàng lục thanh lam tím thất tỷ muội là tuyệt đối làm nàng ký ức khắc sâu. Không riêng gì này bảy người tên, còn có chính là bọn họ Linh căn, thất tỷ muội cư nhiên toàn bộ đều là song linh căn, như vậy tỷ lệ không thua gì chung vé số, phải nói so chung vé số còn muốn khoa trương. Ở tứ đại tông môn chung này, thất tỷ muội thanh danh đều là vang dội, kỳ ba nhất chính là này bảy người từng đối ngoại nói qua các nàng thất tỷ muội tương lai phải gả cho cùng cá nhân. Cái này làm cho những người khác đều phi thường khó hiểu, theo lý thuyết này 7 người muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thiên phú có thiên phú, duy nhất khuyết điểm chính là tên có điểm kỳ ba, vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Bạch sư tỷ người như thế nào cũng tại đây a Một hồng đầu tiên phát hiện bạch hình vũ tồn tại, lập tức kích động đã đi tới, phía sau còn đi theo nàng sáu cái muội muội Không biết là cố ý vẫn là thật sự thích, này 7 người chỉ xuyên cùng chính mình tên tương đồng nhan sắc quần áo, nhưng là cũng may cũng không khó coi. Bạch sư tỷ, ngươi là khi nào đi vào Huyền Thủy Thanh A? Mục Tử vẻ mặt thiên chân hỏi đến. Ta hôm nay vừa đến, các ngươi đâu? Như thế nào cũng ở chỗ này. Sư tỷ, chúng ta là vâng lệnh thầy tiến đến rèn luyện. Mục Tranh mở miệng trả lời nói. Bạch Hinh Vũ nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nói đến. Rèn luyện cũng muốn cùng nhau. Bảy người đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên, bởi vì chúng ta trước nay đều không có tách ra quá. Các ngươi sợ không phải đối rèn luyện này hai chữ có cái gì hiểu lầm đi? Thấu chương xong, Chương 86 hao tổn tâm huyết sư phó cùng tao thao tác đồ đệ Chương 86 hao tổn tâm huyết sư phó cùng tao thao tác đồ đệ Bất quá tính, này trung quy là người khác sự tình chính mình cũng không hảo xen mồm Khó được ở chỗ này đụng tới, thất tiên nữ trung lão đại mời Bạch Hinh Vũ cùng các nàng đồng hành Bạch Hinh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Bạch Hinh Vũ phát hiện này 7 người tuy rằng là tỉ muội, Nhưng là tính cách thật là khác nhau rất lớn Lão đại Mộc Hồng, tính cách ôn nhu, nói chuyện cũng là ôn thanh tế ngữ, đối với sáu cái muội muội phi thường hảo. Lão nhị Mộc Tranh, tính cách ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì, loại tính cách này thường thường phi thường dễ dàng đắc tội với người. Lao tam Mộc Hoàng cùng lao tứ Mộc Lục tương đối ổn trọng, thuộc về cái loại này lời nói không nhiều lắm loại hình. Mà lão ngũ Mộc Thanh cùng lão lục Mộc Lam còn lại là phi thường hoạt bát rộng rãi. Mộc tử tuổi nhỏ nhất, đối với chính mình sáu cái tỷ tỷ biểu hiện phi thường ỷ lại. bạch hinh vũ nhìn một tử bộ dáng có chút không tán đồng đến đồng thời còn có một tia hâm mộ nếu lúc trước phụ mẫu của chính mình cũng cho nàng lưu lại một ca ca hoặc là tỷ tỷ nói chính mình nhật tử phỏng chừng sẽ hảo quá rất nhiều nhưng là bạch hinh vũ phi thường rõ ràng cựu vĩ thiên hồ trong cuộc đời chỉ biết có một cái con nối roi không phải nói cựu vĩ thiên hồ không thể sinh mà là bởi vì cựu vĩ thiên hồ huyết mạch quá mức cường đại rất nhiều tiểu hồ ly vừa mới bắt đầu dựng dục liền sẽ bị cha mẹ cường đại hồn hậu hồ linh lực cấp sống sờ sờ căng bạo có thể tồn tại xuống dưới hồ ly ấu thể có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên rất nhiều kiểu vĩ thiên hồ phu thê cả đời chỉ biết có một cái hài tử bởi vì phát lên tới thật là lại hao tâm tốn sức lại cố sức bạch sư tỷ cũng là vì một tháng sau mở ra tuyết sơn mà đến nghe được một hồng hỏi như vậy bạch hình vũ gật gật đầu huyền thủy đế quốc tuyết sơn sự tình cũng không phải cái gì bí mật chính mình cũng không có gì hảo giấu dếm. các ngươi bảy cái cũng là bạch hình vũ hỏi ngược lại bảy người gật gật đầu Theo sau một hồng mở miệng nói đến, lần này xuống núi sư tôn giao cho chúng ta bảy người mỗi người một cái nhiệm vụ, làm chúng ta đi hoàn thành. Mỗi người một cái. Bảy người lại lần nữa gật gật đầu. Các ngươi sẽ không này bảy cái nhiệm vụ đều là cùng nhau hoàn thành đi. Bảy người lại lần nữa gật gật đầu. Bạch Huynh Vũ dùng tay vị ngạch, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Phòng trưng này bảy người sư phó hồng loan chân quân cũng nhìn ra các nàng chi gian quá mức ỉ lại, như vậy quan hệ không nháo mâu thuẫn còn hảo. Nếu tỉ muội chi gian sinh ra ngăn cách, như vậy các nàng chi gian chiến lược cũng sẽ đại đại bị hao tổn. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, cũng vì làm các nàng bảy người độc lập hồng loan chân quân có thể nói là hao tổn tâm huyết. Chính là lại như thế nào hao tổn tâm huyết cũng ngăn không được bảy cái đệ tử tao thao tác. Bạch huynh Vũ xem qua, nay bảy cái cho rằng khó khăn đều không lớn, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chính là này bảy cái nhiệm vụ địa điểm chi gian cách xa nhau có chút xa. Rõ ràng bảy người tách ra hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng mau chính là này bảy người thật là tình nguyện hôm nay Nam Hải Bắc bay tới bay lui cũng không xa phi khai, Bạch Hinh Vũ cũng không biết là khen các nàng tỷ muội tình thâm, vẫn là phun tào các nàng choáng váng. Bởi vì Bạch Hinh Vũ bị thất tiên nữ mời, cho nên nàng trực tiếp lui khách điếm, chủ tới rồi bảy người mua một khu nhà trong sân. Bạch Hinh Vũ không cấm có chút kỳ quái, các nàng ở huyền Thủy Thành nhiều nhất bất quá đãi một tháng cần thiết mua vừa ra sân sao. Tiến sân Bạch Hình Vũ liền minh bạch này bảy người vì cái gì muốn mua vừa ra sân. Vừa đi tiến sân, Bạch Hình Vũ liền nhìn đến vừa ra rõ ràng bị cải tạo chẳng ra cái gì cả sân. Nhìn ra Bạch Hình Vũ kinh ngạc, Mộc Hồng có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích nói, chúng ta bảy người ở cùng một chỗ thói quen, không nghĩ tách ra, cho nên liền chính mình mua một chỗ sân. Cái này trong viện còn có mấy chỗ đơn độc phòng, ngươi có thể ở, hoặc là nếu ngươi không chê nói cũng có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Bạch Hinh Vũ nghe được một hồng nói còn có đơn độc phòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng đều hối hận quá sớm ở khách điếm lui phòng, làm đến chính mình hiện tại một chút đường lui đều không có. Không cần, ta còn là tương đối thích chính mình một người trụ. Trở lại trong phòng, Bạch Hinh Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng một hồng bảy người ở bên nhau luôn có một loại cảm giác hít thở không thông. Nay bảy người tổng làm người cảm thấy quá mức thân mật, thậm chí đều thân mật có chút không bình thường. Bạch Hình Vũ sớm thành thói quen dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Huyền Thủy Thành đèn lưu ly tiết đã chính thức bắt đầu rồi, Bạch Hình Vũ đi ra cửa phòng, phát hiện một hồng bảy người đã chuẩn bị xong. Tiểu dáng tương đồng quần áo, trang sức trừ bỏ nhan sắc không đồng ý ngoại, này bảy người cơ hồ xuyên giống nhau như lúc, ngay cả ngũ quan bảy người chi gian cũng có có năm phần tương tự. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím ở Huyền Thiên Tông được xưng là bảy tiên tử liền có thể nhìn ra này bảy người dung mạo cũng không kém. Bạch Sư tỷ. Ngươi như thế nào mang khăn che mặt ta? Mục tử chạy đến Bạch Hinh Vũ trước mặt khả khả ai ái hỏi đến. Như vậy tương đối phương tiện. Bạch Hinh Vũ cười nói đến, nàng đã biết khoảng thời gian trước tên của mình bước lên vượng Hoàng Địa. Nói vậy trong khoảng thời gian này chính mình bước họa sớm đã truyền khắp cả cái đại lục, vì tránh cho không cần thiết phiền toái mang khăn che mặt là biện pháp tốt nhất. Bất quá Bạch Hinh Vũ rõ ràng là xem nhẹ bảy tiên tử năng lực. Bạch Hinh Vũ đi theo một hồng bảy người ra cửa. Bảy vị diện mạo không tầm thường nữ hài tử đi ở trên đường vốn dĩ cũng đã thực chọc người chú mục càng đừng nói này bảy người căn bản là không có một chút điệu thấp ý tưởng. Rất nhiều tới tham gia đèn lưu ly tiết tu luyện giả đã đoán trừ bỏ này mấy cái thân phận, do đó cũng nghĩ đến này bảy người quy củ. Cho nên Phạm là cảm thấy chính mình có chút tư bản nam tu sức đều sôi nổi tiến đến một hồng thất tỷ mọi bên người đến gần, vạn nhất thành công nói liền có thể dùng một lần cưới bảy vị mỹ tiểu nương, đây là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Mà đứng ở các nàng bên cạnh Bạch Hình Vũ cứ việc là đã nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại, nhưng lại như cũ phân tới rồi không ít ánh mắt. Chẳng qua Bạch Hình Vũ che mặt, thấy không rõ lắm cụ thể dung mạo, hơn nữa từ đầu đến cuối nàng trên người đều tản ra không hảo tiếp cận hơi thở, này cũng dẫn tới rất nhiều người tưởng đến gần rồi lại không dám tiếp cận. Bạch Hinh Vũ may mắn chính mình ra cửa thời điểm mang theo khăn che mặt, nhìn một hồng bảy người ở trong đám người thành thạo biểu hiện, cảm giác các nàng tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Thừa dịp các nàng đang ở hẳn là đến gần người thời điểm, Bạch Hình Vũ lặng lẽ rời đi, tính toán một mình đi đi dạo, cùng một hồng bảy người ở bên nhau phòng trừng ngày này đều sẽ một bước khó đi. Đèn lưu ly li tiết trung nhiều nhất vẫn là đủ loại lưu ly li điều khắc. Đến gần một nhà trang sức cửa hàng, nơi này các loại trang sức cư nhiên cũng đều là dùng lưu ly li chế tác mà thành. Lão bản, cái này trang sức bán thế nào a? Tiên tử thực sự có ánh mắt, đây chính là bổn tiệm tân phẩm a. Chủ tiệm nhìn thấy Bạch Hinh Vũ lập tức mặt mang tươi cười đón đi lên, giới thiệu chính mình trong tiệm thương phẩm. Tiên tử, này lưu ly trang sức tại đây huyền thủy thành chính là độc nhất ra. Điều vài món chính mình thích trang sức mua, này đó trang sức tuy rằng thoạt nhìn phi thường tinh mỹ, nhưng là bởi vì là lưu ly chế tác, cho nên nhan sắc quá mức chỉ một, bởi vậy không cần phải mua quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 87 tái ngộ diệp túy bạch. Chương 87 tái ngộ diệp túy bạch. Đúng rồi. Ngươi biết nơi nào có thể mua được khá lớn lưu ly li điêu khắc sao? Mua xong trang sức lúc sau, Bạch Hình Vũ theo sau hỏi đến. Chủ tiệm vừa nghe lập tức cười hì hì nói đến, bất mãn tiên tử nói, ở tiểu điếm liền có lưu ly li điều khắc, chỉ là không biết tiên tử muốn bao lớn. Bạch Hình Vũ nhìn lão bản liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái này tiểu điếm cư nhiên có nhiều như vậy nghiệp vụ. Bạch Hình Vũ suy nghĩ một chút, ta yêu cầu lưu ly li điêu khắc đại khái muốn nửa người cao, điều khắc muốn tinh tế một ít. Nghe xong Bạch Hình Vũ yêu cầu, Chủ tiệm tỏ vẻ này đó cũng không có vấn đề gì, chỉ là không biết tiên tử yêu cầu nhiều ít. 10 tòa. Nghe được con số, chủ tiệm hưng phấn mặt đều đỏ, 10 tòa A, đây chính là đại sinh ý A. Không thành vấn đề, chúng ta trong tiệm liền có có sẵn, tiên tử nhưng theo ta đi nhà kho chọn lựa. Đi theo lão bản đi vào nhà kho bên trong, chỉ thấy nhà kho bảy lớn, lớn lớn bé bé mấy trăm kiện lưu ly điều khắc Có điều khắc phi thường thật lớn, đại khái có 2-3 mét cao, có liền phi thường tiểu. Đại khái chỉ có một bàn tay như vậy đại. Bạch Hinh Vũ tại đây trong đó chọn lựa 10 tòa chính mình thích điêu khắc, ngoài ra còn thêm còn mua một kiện lớn nhất lưu ly điêu khắc. Nhạc lao bản khỏe miệng liền không có đi xuống quá. Tính tiệc khi cửa hàng trưởng phi thường hào phong cấp Bạch Hinh Vũ đánh bắt bắt chết. Mười tòa lưu ly điêu khắc giảm giá còn 88% giá gốc tổng cộng dùng 3.400 nghìn trung phẩm linh thạch. Bạch Hinh Vũ cảm thấy này trong đó ít nhất có một nửa là tay nghề phí dụng. Rốt cuộc này đó lưu ly điêu khắc thật sự điêu khắc phi thường rất thật. trước khi đi cửa hàng trưởng còn nói về sau có cái gì yêu cầu nhất định phải đến hắn nơi này tới hắn nhất định sẽ cho dư lớn nhất ưu đãi trả lại cho bạch hình vũ một cái lệnh bài bạch hình vũ đem lệnh bài cầm trong tay lật xem lệnh bài chính diện điêu khắc cửa hàng này cửa hàng danh viết tạp thu hảo lệnh bài bạch hình vũ tiếp tục ở trên phố dạo nàng sở dĩ mua lưu ly điêu khắc là nghị ở chính mình tùy thân không gian trung lộng một cái suối nước nóng này đó điêu khắc đến lúc đó vừa lúc liền có thể bày biện ở suối nước nóng chung quanh Bất quá suối nước nóng ở Huyền Thủy Đế Quốc là tìm không thấy. Ở Huyền Thủy Đế quốc chỉ có trong hoàng cung mặt mới có suối nước nóng. Chờ tới khi nào chính mình đi phương Nam Trọng Minh Đế quốc một chuyến, nơi nào tới gần núi lửa, suối nước nóng là nơi nào một đại đặc sắc. Ở đèn lưu ly li tiết thượng trừ bỏ đủ loại lưu ly li điều khắc, mặt khác chính là các loại tình mỹ lưu ly li hoa đăng. Tuy rằng lưu ly li điều khắc nhan sắc chỉ có một loại, nhưng là lưu ly li hoa đăng thật là nhiều mặt. Đèn lưu ly li tiết buổi tối phóng hoa đăng cũng là Huyền Thủy Đế quốc một đại tập tục. rất nhiều nữ hài đều sẽ ở phóng hoa đăng thời điểm khẩn cầu chính mình có thể gả một cái như ý lang quân cô nương muốn hay không mua một cái hoa đăng à bà bà nơi này hoa đăng chính là thực linh nghiệm bảo đảm có thể tìm được một cái như ý lang quân bạch Hinh vũ vừa quay đầu lại liền nhìn đến một cái vẻ mặt hiền từ tươi cười bà cố nội tay nàng trung cầm một cái chế tác tinh mỹ lưu ly hoa đăng đối mặt bà cố nội hy vọng ánh mắt bạch Hinh vũ cự tuyệt nói tạp ở hết hầu trung tính dù sao chính mình lại không thiếu linh thạch Dùng một khối trung phẩm linh thạch mua bà cố nội trong tay lưu ly hoa đăng, không đi bao xa vừa quay đầu lại liền nhìn vị kêu bà cố nội trong tay lại cầm một cái khắc hoa đăng đi đến một cái nữ hài trước mặt. Ha ha, cảm giác chính mình cảm tình đã chịu lừa gạt. Gian thương thật là vô luận ở nơi nào đều là tồn tại. Thông thiên các. Bạch Hinh vũ nhìn trên đỉnh đầu cái kia chói lọi bảng hiệu, nghị nghĩ vẫn là đi vào. Thần hy tiên tử. Một đạo quen thuộc thanh âm xuyên tiến bạch Hinh vũ trong hai. nàng theo bản năng quay đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng diệp túy bạch không nghĩ tới ở huyền thủy thành cư nhiên còn có thể nhìn thấy người quen ngươi có thể nhận ra ta đương nhiên giống thần hy tiên tử như vậy mỹ lệ nữ hài nhi ta sao có thể sẽ quên đâu diệp túy bạch một đôi mắt đào hoa liền như vậy liếc mắt đưa tình nhìn bạch Hinh vũ trong ánh mắt ôn nhu làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đắm chìm ở trong đó ngươi như thế nào lại ở chỗ này diệp túy bạch thân là thông thiên các thiếu chủ nhân không có khả năng như vậy vô duyên vô cơ xuất hiện ở huyền thủy thành diệp túy bạch ngữ khí ôn nhu nói đến thông thiên các mỗi năm ở đèn lưu ly tiết thời điểm đều ở tổ chức một hồi lòng trọng đấu giá hội nghe diệp túy bạch nói xong bạch hinh vũ không cấm cảm thán quả nhiên là gian thương a huyền thủy thành ở tổ chức đèn lưu ly tiết thời điểm sẽ có đại lượng tu luyện giả đi vào huyền thủy thành ở ngay lúc này tổ chức đấu giá hội khẳng định sẽ hấp dẫn tới đại lượng khách nhân tham gia bán đấu giá không biết thần hy tiên tử có hay không hứng thú tham gia a Diệp thiếu chủ, ngươi vẫn là kêu ta bạch hình vũ đi. Bạch hình vũ đối với sư tôn ban cho nàng cái này đạo hảo, vẫn luôn không phải đặc biệt thói quen. Tuy rằng thần hy này hai chữ phi thường mỹ, ngụ ý cũng thực hảo, nhưng là nàng như cũng là phi thường không thói quen. Tiêu thần hy chân nhân nói còn hảo một chút, chính là thần hy tiên tử này bốn chữ chính mình thật là chịu không nổi. Kia hình vũ cũng không cần kêu ta cái gì thiếu chủ, trực tiếp kêu ta túy bạch thì tốt rồi. Chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chính mình làm nàng kêu chính mình Bạch Hinh Vũ, nàng cư nhiên trực tiếp liền đem Bạch cấp trừ đi. Bạch Hinh Vũ tiếp nhận diệp túy Bạch đưa qua thiếp vàng thư mời, xem ở thư mời phân thượng nàng liền không cùng cái này mặt dạy vô sỉ người so đo. Đấu giá hội ở 5 ngày sau cử hành, đến lúc đó Hinh Vũ, nhưng nhất định phải tới a. Ta sẽ. Bạch Hinh Vũ hồi lấy mỉm cười, nhưng là muốn cho nàng trực tiếp kêu Diệp Túy Bạch tên đó là không có khả năng. Đi ra thông thiên cát, Bạch Hinh Vũ run run chính mình trên người nổi ra gà. Theo sau Bạch Hình Vũ lại đi một nhà tiệm quần áo, cũng không biết là bởi vì phối hợp ngày hội không khí, vẫn là huyền thủy thành nhân dân cá nhân thiên vị, vừa vào cửa ánh vào mi mắt chỉ có màu trắng cùng màu lam nhạt quần áo, như thế cùng nàng phía trước mua trang sức nguyên bộ. Tổng cộng có 3 tầng. Lầu 1 bảy biện chính là bình thường quần áo, lầu 2 bảy biện chính là pháp y lầu 3 phóng chính là cao cấp pháp y địa. Lầu 1 quần áo Bạch Hình Vũ trực tiếp xem đều không có xem, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. như cũ toàn bộ đều là màu trắng cùng màu lam nhạt bạch hình vũ chọn lựa vài món chính mình thích màu trắng làm nàng càng thêm tiên khí phiêu phiêu màu lam nhạt ở tiên khí cơ sở thượng lại gia tăng rồi một tia lạnh băng khí chất Ngầm đầu nhìn phía tầng thứ ba nghị nghĩ bạch hình vũ vẫn là đi tới nàng thề nếu mặt trên vẫn là toàn bộ đều là màu trắng cùng màu lam nhạt pháp y y nói nàng xoay người liền đi tuyệt không dừng lại vừa mở ra môn tia ánh vào mi mắt màu trắng đi rồi không ái ai khách nhân chủ tiệm nhìn rõ ràng vừa mới còn phi thường cao hưng chọn lửa quần áo khách nhân hiện tại cư nhiên xoay người liền đi vội vội vàng vàng đuổi theo đây chính là một chút liền tiêu phí hơn 1.000 linh thạch đại khách hàng cũng không thể đắc tội không biết ngài đối tiểu điếm có cái gì bất mãn sao cửa hàng trưởng thật cẩn thận hỏi đến cũng không xem như bất mãn chỉ là lão bản các ngươi trong tiệm có mặt khác nhan sắc quần áo sao thấu chương xong chương 88 cây bồ để hạ bồ để quả chương 88 cây bồ để hạ bù để quả lão bản nghe được bạch hình vũ nói như vậy, tức khắc tặng một hơi. Chúng ta đương nhiên là có, chỉ là bởi vì hiện tại chính trực đèn lưu ly tiết, chúng ta mới đem trong tiệm quần áo toàn bộ đổi thành màu trắng cùng màu lam nhạt. bạch hình vũ ở lão bản dẫn rất hạ đi vào một cái kho hàng, bên trong bãi đầy các loại nhan sắc pháp y khách nhân, ngài thích cái gì nhan sắc cùng tiểu dáng, tiểu điểm cái gì cần có đều có. nhìn này rực rỡ muôn màu pháp y này cũng quá nhiều đi, này lão bản sợ không phải đem nàng đưa tới bọn họ đột hóa kho hàng. Trên thực tế Bạch Hình Vũ pháp y lìa đã rất nhiều, nhưng là nữ nhân sao sao có thể sẽ ghét bỏ quần áo của mình nhiều đâu. Làm nữ nhân Bạch Hình Vũ đồng dạng cũng là như vậy cảm thấy, bất quá nàng ánh mắt rất cao, bình thường quần áo là khẳng định trước mắt. Từng cái xem qua, Bạch Hình Vũ phát hiện này, đó quần áo đều là có chứa lông tơ thiết kế, thoạt nhìn liền phi thường ấm áp. Nhiều như vậy nhan sắc quần áo, không mỗi cái nhan sắc tới thượng một kiện như vậy sao được đâu. Tổng cộng chọn lựa mười mấy kiện pháp y lê, nhạc chủ tiệm đôi mắt đều cười không có. mười mấy kiện pháp y cộng hoa mười mấy vạn khối trung phẩm linh thạch hơn nữa thành công thu hoạch tiệm quần áo thể hội viên một khối hạ phẩm linh thạch đại đa số sẽ dùng ở giao dịch ngạch độ tương đối thiếu thời điểm nhưng là ở đấu giá hội thượng đại gia dùng đại đa số đều là trung phẩm linh thạch một là bởi vì có thể thượng đấu giá hội đồ vật bản thân liền tương đối hy hữu động một chút mười mấy vạn giao dịch ngạch độ nếu dùng hạ phẩm linh thạch nói phi thường không có phương tiện nhị tự nhiên là bởi vì trung phẩm linh thạch so hạ phẩm linh thạch sử dụng càng thêm rộng khắp đi ra tiệm quần áo, Bạch Hình Vũ cũng không có tiếp tục dạo đi xuống ý tứ, trở lại trụ địa phương, lúc này mùa Hồng Thất Tỷ muội còn đều không có trở về, bất quá nàng cũng không có quá mức để ý. Mấy ngày kế tiếp Bạch Hình Vũ tính toán đều ở trong phòng tu luyện, chờ đợi 5 ngày sau thông thiên các kia buổi đấu giá hội bắt đầu. Tiến vào phòng, bày ra kết giới, theo sau Bạch Hình Vũ liền xuất hiện ở không gian chung, nguyên bản có chút lộn xộn không gian bởi vì có 5 người ngẫu nhiên thiếu nữ tồn tại mà biến gọn gàng ngăn nắp. tùy tay tháo xuống một cái thục thấu linh quả đặt ở bên miệng cắn một ngụn ngọt ngào nước trái cây tinh tế thịt quả nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng bạch hình vũ lại đem ủ rượu phối phương giao cho năm người ngẫu nhiên thiếu nữ ăn ngon như vậy linh quả không lấy tới ủ rượu đáng tiếc đi vào thái thương cây bồ đề hạ ngẩng đầu nhìn lại lúc này thái thương cây bồ đề nhánh cây thượng cư nhiên kết đầy từng viên thanh sắc trái cây trái cây thể tích đại khái chỉ có hạch đào lớn nhỏ từ trái cây ra thanh sắc có thể phán đoán ra này đó trái cây còn không có thành thục Chính là cho dù là như thế này, mỗi viên trái cây quanh thân đều tản ra nồng hậu đạo ẩn. Bồ đề quả Thái thương cây bồ đề nhánh cây thượng chỉ biết sinh trưởng hai loại đồ vật, một loại là hạt bồ đề, mà một loại khác còn lại là bồ đề quả. Hạt bồ đề từ thượng vạn năm cây bồ đề kết ra tới phẩm chất vì tốt nhất, Phật tu trong tay cầm lần tràng hạt phần lớn chính là từ hạt bồ đề chế tác mà thành. Mà bồ đề quả loại đồ vật này bạch hình vũ chỉ ở trong sách gặp qua, cụ thể có tác dụng gì nàng cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết bồ đề quả muốn xa so hạt bồ đề chân quý Ngay từ đầu Bạch Hinh Vũ chỉ cảm thấy bồ đề quả chỉ là một cái truyền thuyết Bởi vì mấy năm nay thái thương cây bồ đề kết ra rất nhiều hạt bồ đề lại không có mọc ra một viên bồ đề quả Những cái đó kết ra tới hạt bồ đề đại đa số đều bị Bạch Hinh Vũ dùng để đánh đạn trâu chơi Lúc này hẳn là đang tản dừng ở không gian mỗi người địa phương Bất quá hiện tại xem ra chính mình là trách oan này thái thương cây bồ đề Nhân ra không giải là không giải Một trường liền dài quá ước chừng 108 viên. Nàng vừa mới đến một chút, vừa vặn tốt 108 viên, bất quá xem này bồ đề quả bộ dáng chỉ sợ muốn đã lâu mới có thể thành thủ. Bạch Hinh vũ tùy thân không gian cũng bởi vì bồ đề quả xuất hiện mà có được một kia nói chứa, làm sinh hoạt ở chỗ này linh thú cùng linh thực đều là được lợi không ít. Xem xong thái thương cây bồ đề, bạch Hinh vũ xoay người lại đi xem chính mình mua đó là một tòa lưu ly điều khác. Tìm một mảnh đất trống. Đêm này đó Lưu Ly Điêu khắc bố trí ở nơi nào, trung gian không ra một chỗ dùng để về sau đặt suối nước nóng. Theo Lưu Ly Điêu khắc xuất hiện, kia khu vực độ ấm nháy mắt liền giảm xuống không ít. Bên này Bạch Hình Vũ thanh thản ổn định ở không gian trung tu luyện, bên kia Mạc Ngọc Hiên đã an bài hảo phụ mẫu của chính mình cùng muội muội. Bởi vì trước khi rời đi, Mạc Văn Ngạn cầm đi Mạc gia mấy trăm năm tới tích tụ cùng nội tình, cho nên hiện tại bọn họ cũng không thiếu tiền. Phụ thân, ta nhớ rõ Mạc gia bảo khố tầng cao nhất gửi năm người ngẫu nhiên thiếu nữ." không biết ngài hay không cùng nhau mang đến. Mạc Ngọc Hiên đã sớm đánh kia năm người Ngẫu Nhiên thiếu nữ chú ý, chẳng qua bởi vì bảo khố thứ 9 tầng không phải ai đều có thể tiến bảo, cho nên hắn vẫn luôn đều không có cơ hội. Tưởng tượng đến chính mình sắp có năm người Ngẫu Nhiên thiếu nữ làm thị nữ, Mạc Ngọc Hiên liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Hiên Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta đi phía trước cầm đi bảo khố chúng sở hữu đồ vật, tự nhiên cũng bao gồm người nọ Ngẫu Nhiên thiếu nữ, chờ một chút mâu thân khiến cho phụ thân ngươi cho người tìm ra. Chu tử huyền đang nói những lời này thời điểm, rất có một loại lấy phu vì vinh biểu tình. Ta cũng không có ở tầng cao nhất nhìn đến người nào ngẫu nhiên thiếu nữ. Mạc Văn Ngạn cao mày nói đến, tầng cao nhất đồ vật tổng cộng chỉ có trên giới 100 đồ gợi đến, đều có chút cái gì hắn tâm vẫn là hiểu rõ, cũng không có nhìn đến Mạc Ngọc Hiên trong miệng theo như lời con dối thiếu nữ. Phu quân, có phải hay không bị đặt ở địa phương khác, ngươi lại tìm xem, hiên nhi khó được muốn một kiện đồ vật, chúng ta làm cha mẹ như thế nào có thể làm nhi tử thất vọng đâu? Mạc Văn Ngạn nghe xong thê tử nói, lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình mang ra tới đồ vật, đừng nói con dối thiếu nữ, chính là con dối hoa hoa đều không có nhìn đến một cái. Đúng lúc này, Mạc Văn Ngạn đột nhiên nhớ tới chính mình đi bảo khố thời điểm cùng một cái mang theo khăn che mặt thiếu nữ gặp thoáng qua, lúc ấy hắn vội vã đi bảo khố thu đồ vật liền không có để ý, hiện tại ngấm lại cái kia thiếu nữ xuất hiện khắp nơi nơi nào vốn là không phải một kiện bình thường sự tình. Nghe xong Mạc Văn Ngạn nói chu tử huyện lớn tiếng gọi vào, cái gì? Phu quân ngươi là nói bảo khố chiêu tặc." Mạc Văn Ngạn làm phía trước Mạc Văn Minh tín nhiệm nhất người, hắn trong tay có một phần bảo khố danh sách, bên trong dành mạch ghi lại bảo khố chung mỗi một kiện bảo vật. Một kiện một kiện đối chiếu xuống dưới, Mạc Văn Ngạn phát hiện không ngừng là thiếu kia năm người ngẫu nhiên thiếu nữ, mặt khác còn thiếu 10 kiện chân quý bảo vật. Kia năm người ngẫu nhiên thiếu nữ ném liền ném, dù sao chỉ là mấy cái phụ trợ hình con rối, cũng không có cái gì công kích thủ đoạn, cho nên Mạc Văn Ngạn cũng không để ý. Chính là hắn để ý chính là biến mất mặt khác mười kiện bảo vật Vô luận là tị Thủy Châu còn thần Thủy Trâm kia đều là có thể so với thần khí tồn tại. Hẳn là gia tộc bên trong người trông coi tự trộm, mặc ra bảo khố tồn tại phi thường cường đại cấm chế, năm tầng trở lên phi dòng chính không thể tiến vào. Mặc gia tộc nhân tuy rằng không ít, nhưng là dòng chính tổng cộng cũng cũng chỉ có như vậy vài người, trừ bỏ mạc văn ngạn một nhà, cũng chỉ dư lại mạc văn minh kia một mạch. Mà mạc văn minh chỉ có một nữ nhi Lại liên tưởng đến Mạc Văn Ngạn đụng tới cái kia thiếu nữ, như vậy cũng chỉ có Mạc Khả Nhi này một cái khả năng. Thấu chương xong Chương 89 Điêu Khắc Phượng Hoàng Chìa Khóa. Chương 89 Điêu Khắc Phượng Hoàng Chìa Khóa. Mạc Khả Nhi cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám trộm đạo bảo khố, quả thực cùng nàng kia không biết xấu hổ nương giống nhau như lúc. Chu Tử Huyền hung tận nói đến. Nhớ trước đây kỳ thật Chu Tử Huyền là Mạc ra đời trước gia chủ cũng chính là Mạc Văn Ngạn cùng Mạc Văn Minh phụ thân định cấp Mạc Văn Minh tức phụ nhưng là liền ở sắp thành thần kia đoạn thời gian Mạc Văn Minh đột nhiên mang về một cái mang thai nữ nhân, cũng tuyên bố phi nàng không cưới. Lúc ấy Mạc Gia ra, ra chủ đau lòng chính mình nhi tử, không đành lòng làm đại nhi tử thương tâm, hơn nữa nữ nhân này cũng đã mang thai, hắn cũng liền mặc kệ nó. Nguyên bản hẳn là gả cho Mạc Văn Minh Chu tử huyện gả cho Mạc Văn Ngạn, bất quá cũng may hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã, hôn sau Mạc Văn Ngạn cũng đối Chu tử huyện phi thường hảo. Nhưng là kia khẩu khí chu tử huyền vẫn luôn đều nuốt không đi xuống. Nữ nhân này chính là Mạc Khả Nhi mẫu thân, ở Mạc Khả Nhi năm tuổi thời điểm, tao ngộ khó sinh cuối cùng mẫu tử đều tổn hại. Mạc Văn Minh vì kỷ niệm vong thê, vẫn luôn không có lại cưới, cũng chỉ có Mạc Khả Nhi này một cái nữ nhi. Cái gì, mẫu thân ngươi là nói kia năm người ngẫu nhiên thiếu nữ bị Mạc Khả Nhi cầm đi. Mạc Ngọc Hiên chờ đợi cho mày, bọn họ này một mạch hiện tại cùng Mạc Văn Minh một mạch có thể nói là như nước với lửa. muốn từ mạc khả nhi trong tay kia sẽ con dối thiếu nước nhưng không đơn giản như vậy cùng phụ thân nói xong lời nói ở mội mội mạc ánh ánh năn nỉ hạ dọc theo đường đi mạc ánh ánh không ngừng hướng chính mình ca ca kể ra chính mình bị khuất chính mình bị bạch hình vũ tế hạ phượng hoàng bia sự tình bạch hình vũ tên này sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục hiện tại từ mạc ánh ánh trong miệng nghe được đích xác lại là một câu chuyện khác ở mạc ánh ánh trong miệng bạch hình vũ thành một cái câu dẫn chính mình sư phó tâm cơ nữ hao hết tâm tư bước lên phượng hoàng địa thậm chí còn đem chính mình năm đó không có thành công bái sư thanh vận chân tôn sự tình cũng trách tội tới rồi bạch hình vũ trên đầu a thích đang ở tu luyện bạch hình vũ đột nhiên đánh một cái hát xì. bạch hình vũ xoa xoa chính mình cái mũi lẩm bẩm nói là ai đang nói ta nói bậy Mạc ngọc hiên hàng năm không ở nhà đối với mạc oanh oanh ấn tượng còn dừng lại ở khi còn nhỏ hơn nữa muội không thuộc tính tự nhiên là muội muội nói cái gì đều là đúng nguyên bản trong lòng đối bạch hình vũ một tia hảo cảm cũng nháy mắt biến thành chán ghét cũng ở trong lòng thề nhất định phải ở thanh vận chân tôn trước mặt vạch trần bạch hinh vũ gương mặt thật làm hắn hối hận lúc trước cự tuyệt chính mình muội muội thanh vận chân tôn a bạch hinh vũ kỳ ba hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều ngươi sao không lên trời đâu mạc ngọc hiên vì an ủi chịu ủy khuất muội muội liền mang theo mạc Quánh Ánh đi tới huyền thủy thành trên đường cái chưa từng có ra quá xa nhà mạc Quánh Ánh lập tức đã bị trên đường đủ loại lưu ly điêu khắc cấp mê hoặc làm ca ca mạc ngọc hiên đối với mạc Quánh Ánh yêu cầu tự nhiên là hưu cầu tất ứng Ca, thông Thiên các muốn cử hành đấu giá hội, chúng ta đến lúc đó đi tham gia được không? Mã Ánh Ánh trong lúc lơ đãng thấy Thông Thiên Các đánh ra chiêu bài, vẻ mặt vui vẻ nói đến. Ở Cửu Châu thời điểm Mã Quynh Ánh cũng tham gia quá Thông Thiên Các đấu giá hội, nhưng là khi đó nàng căn bản là mua không nổi đấu giá hội thượng đồ vật, chỉ có thể ở hiện trường quá xem quang nghiện. Đương nhiên có thể. Hắc hắc, Kaka ngươi thật tốt. Quynh Ánh, ta nhớ rõ ngươi là Tam Linh Can, như vậy ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Luyện khí 5 tầng. Mạc Quánh Ánh Thiên Phú không được tốt lắm nhưng là cũng không tính kém, sở dĩ hiện tại mới luyện khí 5 tầng hoàn toàn là bởi vì nàng cũng không có đem tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Như vậy đi, đến lúc đó ta ở đấu giá hội thượng cho ngươi chụp một ít ngươi yêu cầu tài nguyên, làm cho ngươi tăng lên tu vi. Mạc Ngọc Hiên ánh mắt ôn nhu vớt ve Mạc Quánh Ánh đầu nói đến. Nghe được Mạc Ngọc Hiên nói như vậy mà Quánh Ánh lập tức khai tâm ôm lấy Mạc Ngọc Hiên nói đến, cảm ơn các ca. Thời gian vội vàng trôi đi chỉ trước mắt đi tới thông thiên các đấu giá hội kia một ngày. Bạch Hinh Vũ ở không gian chung chậm rãi mở to mắt. Mấy ngày thời gian Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình Tu Vi lại có một ít tiến bộ, chính là lại là chậm chạp không thể đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Rõ ràng cảm giác chính mình Tu Vi cùng Kim Đan Trung Kỳ chi gian chỉ có một tầng hơi mỏng hàng rào, nhưng là không nghĩ tới tầng này hàng rào như thế chiếu cố. Tính, nóng nổi ăn không hết nhiệt đậu hủ. Bạch Hinh Vũ đi ra cửa phòng, phát hiện chính mình bế quan mấy ngày nay. Đỏ cam vàng lục thanh làm tím này bảy người cư nhiên đều không có trở về quá. Đi ra sân, đi vào trên đường, Bạch Hình Vũ phát hiện hôm nay tới trên đường người cư nhiên so mấy ngày hôm trước muốn nhiều tốt nhất vài lần. Trên đường cái tình huống trên cơ bản chính là người tễ người trạng thái. Mà những cái đó mấy ngày hôm trước còn phi thường tiện nghi thượng phẩm ở giá cả thượng cũng phiên vài lần, cứ như vậy còn cung không đủ cầu bộ dáng. Đồng thời còn xuất hiện rất nhiều chi gian Bạch Hình Vũ không có gặp qua tiểu ngọn ý. theo đám người. chen Bạch Hình Vũ rốt cuộc là đi vào thông thiên các, đem phía trước diệp túy bạch cho nàng thư mời giao cho cửa tiếp đại nhân viên, lập tức đã bị cung cung kính kính đưa tới tốt nhất phòng bên trong. Không có biện pháp, đây chính là thiếu chủ tự mình công đạo hoàn hảo hảo chiêu đãi người, bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Đi vào ghế lô, Bạch Hình Vũ tùy tay cầm lấy trên bàn phóng hàng đấu giá mục lục, nhìn lên. Đối với những cái đó kêu thượng tên, đã có thể xác định tác dụng đồ vật Bạch Hình Vũ ngược lại là hứng thú không lớn. Ngược lại là đó là những cái đó không có tên, không biết đồ vật càng thêm có thể khiến cho bạch hình vũ hứng thú. căn cứ nàng nhiều năm kinh nghiệm, càng là chân chính bảo vật diện mạo ngược lại là càng bình thường. bằng không ở tiểu thuyết chung những cái đó vai chính sao có thể dễ dàng như vậy nhặt của hời. Nếu những cái đó bảo vật một đám lớn lên sặc sỡ lóa mắt, linh khí bức người người xem bọn họ còn có thể hay không bị dễ dàng như vậy nhặt của hời. Lần này bán đấu giá danh sách chung, tổng cộng có tam kiện không biết tác dụng chủ phẩm, một phen không biết tên chìa khóa. một khối đen nhánh cục đá cùng với một mảnh không biết tên ngọc phiến này trong đó để cho nàng để ý chính là kia đem chìa khóa chìa khóa mặt ngoài điêu khắc một con sinh động như thật phương hoàng mà như vậy chìa khóa ở nàng không gian chung cũng có một phen chẳng qua nàng kia một phen chìa khóa mặt trên điêu khắc chính là một con cựu vi thiên hồ này đem chìa khóa vẫn luôn tồn tại ở nàng không gian chung ngay từ đầu bạch hình vũ cũng không biết nó tác dụng hiện tại một khắc đem chìa khóa xuất hiện có phải hay không đại biểu cho loại này chìa khóa tổng cộng có vài đem Theo bản năng, bạch hình vũ cảm thấy điêu khắc kiểu vi thiên hồ này đem chìa khóa đối nàng tới nói trọng yếu phi thường. Mặt khác màu đen cục đá cùng ngọc phiến rốt cuộc có cái gì tên tuổi, vậy phải chờ tới đồ vật lấy ra tới thời điểm, nàng mới có thể dùng hư vô trí mắt quan sát. Bạch hình vũ ngón tay không ngừng ở phượng hoàng chìa khóa trên bức họa gõ này, nàng ở tự hỏi muốn hay không đem này đem chìa khóa cũng bán đấu giá xuống dưới. Kia đem hồ ly chìa khóa nàng có thể cảm giác được đối với chính mình phi thường quan trọng. Nhưng là này đem phượng hoàng chìa khóa lại không có cho nàng như vậy cảm giác. Chụp vẫn là không chụp đâu. Cuối cùng bạch hình vũ vẫn là quyết định vô vô xem, có thể chụp được tới tốt nhất. Chính mình liền có thể cầm này đem chìa khóa đi hỏi một chút chính mình sư phó. Như vậy cũng sẽ không bại lộ chính mình trong tay hổ ly chìa khóa. Thấu chương xong Chương 90 rách nát dưới bia. Chương 90 rách nát dưới bia. Bất quá nếu không có chụp được tới cũng không có quan hệ. Dù sao chính mình cũng không có bất luận cái gì tổn thất. bạch huynh vũ an tâm ngồi ở ghế lô một bên ăn thông thiên các chuẩn bị linh quả một bên chờ đợi đấu giá hội bắt đầu bên kia mạc oánh ánh đi theo mạc ngọc hiên đi vào thông thiên các nhìn những cái đó chỉ có thể ở trong đại sảnh tham gia bán đấu giá người mạc oánh ánh giống một con kiêu ngạo khổng tức giống nhau đi theo mạc ngọc hiên đi hướng ghế lô phương hướng rất nhiều người nhìn mạc oánh ánh kiêu ngạo bộ dáng vẻ mặt ngọc bức người này đầu góc có bệnh đi mạc ngọc hiên cùng mạc oánh tiến vào chính là lầu ba ghế lô Mà Quyến ánh, ánh vừa tiến vào lầu ba ghế lô liền vẻ mặt vui sướng đánh giá cái này ghế lô. ở Thông Thiên các tham gia đấu giá hội sẽ căn cứ bất đồng quy cách thư mời tiến vào bất đồng ghế lô. Giống phía trước Diệp túy Bạch đưa cho Bạch hình Vũ thiếp vàng thư mời liền tính là Thông Thiên các tối cao quy cách thư mời, có được thiếp vàng thư mời liền tính là Thông Thiên các tôn quý nhất khách nhân sẽ bị mang nhập tầng cao nhất ghế lô chung. Mà so thiếp vàng thư mời thấp một bậc chính là năng bạc thư mời, tương đối ứng chính là lầu ba ghế lô. Lại chính là bình thường thư mời, đối ứng chính là lầu hai ghế lô. Chứ bỏ có được thư mời khách nhân ở ngoài người, những người khác muốn tham gia thông thiên các đấu giá hội nhất định phải muốn nộp lên nhất định linh thạch mới được. Trước kia ở cửu châu thời điểm, mà ánh ánh tham gia thông thiên các đấu giá hội nhiều lắm chỉ có thể định một cái lầu hai bình thường nhất ghế lô, tuy rằng không cần cùng dưới lầu mọi người người tế người, nhưng là cũng không có gì hảo khoe ra tư bản. Hiện tại nàng chẳng những tiến vào tới rồi lầu ba ghế lô. còn có thể đủ có năm chắc chụp được đấu giá hội thượng chủ phẩm. Hiện tại mạc ánh ánh thậm chí cảm thấy nếu là phụ thân sớm một chút mang theo nàng tới tìm ca ca nên thật tốt ta như vậy chính mình liền không cần ở mạc khả nhi trước mặt không lưng túi đầu. Theo Diệp Túy Bạch đi lên trước đài, lần này đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay Diệp Túy Bạch một thân tao bao màu đỏ áo gấm, phối hợp thượng một đôi câu nhân mắt đào hoa, làm Bạch Hinh Vũ cảm thấy hắn mới là cái kia chân chính hồ ly tinh. Hôm nay Mạc Ngọc Hiên tới Thông Thiên các trừ bỏ muốn cấp muội muội Mạc Quế Ngánh chụp một ít có thể sử dụng tài nguyên ở ngoài, càng quan trọng nguyên nhân là ngày hôm qua sư phó của hắn truyền âm cho hắn, làm hắn cần phải chụp được một phen điêu khắc phượng hoàng đồ án chìa khóa. Đệ nhất kiện chụp phẩm là một lọ tam phẩm cấu nguyên đan, khởi chụp giới là 500 linh thạch, tăng giá không được thiếu với 100 linh thạch. Vừa lúc là Mạc Quế Ngánh hiện tại yêu cầu đan dược, mấy ngày hôm trước Mạc Ngọc Hiên thăm quá muội muội Mạc Anh Anh tu vi, tu vi tùy tiện, căn cơ không xong. yêu cầu cấu nguyên đan tới củng cố căn cơ bởi vì là đệ nhất kiện trụ phẩm cho nên tranh đoạt người cũng không phải rất nhiều nhưng là tuy là như thế một lọ cấu nguyên đan đến thành giao giá cả cũng đạt tới 2.500 nghìn trung phẩm linh thạch là khởi chụp dưới năm lần bất quá còn hảo mạc ngọc hiên bản thân liền có chút tích tụ phía trước sư phó làm hắn chụp được phượng hoàng chìa khóa cũng cho hắn một tuyệt bút linh thạch hôm nay ra cửa trước phụ thân hắn cũng cho hắn một tuyệt bút linh thạch cho nên hiện tại mạc ngọc hiên mới có thể như vậy chấn định ngồi ở chỗ kia bởi vì hắn không thiếu tiền a kế tiếp thời gian mạc ngọc hiên không ngừng mà ra tay không một thất bại dẫn tới ánh mắt mọi người đều tập trung ở bọn họ ghế lô ở cái này trong quá trình bạch hinh vũ vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng mà xem diễn một bên xem một lần phun tạo người này không phải ngốc nết lắm tiền chính là có chân thật lực bất quá nghĩ đến hẳn là người trước khả năng tính lớn hơn nữa một chút qua hồi lâu rốt cuộc đến phiên phía trước bạch hinh vũ nhìn chúng màu đen cục đá chỉ thấy nha hoàn bưng lên một cái dùng vải đỏ che lại khay diệp túy bạch ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang lên kế tiếp bán đấu giá chính là cái này diệp túy bạch sốc lên trước mặt dùng màu đỏ bố che đợi khay một khối bất quy tắc màu đen cục đá xuất hiện ở mọi người trước mắt so sánh với mục lục tập tranh thượng bộ dáng trong hiện thực cục đá muốn càng thêm co ánh sáng chân chính làm được hắc sáng lên đây là rách nát giới bia mảnh nhỏ nhìn thấy này tảng đá trong ngay mắt bạch hinh vũ trong đầu liền xuất hiện này tảng đá kỹ càng tỉ mỉ tin tức mỗi một cái thế giới đều sẽ có một khối giới bia Giới bia trung triệu tài chính là một cái thế giới ý chí, đương giới bia rách nát, lâu như vậy chứng minh thế giới này hoặc là đã hủy diệt, hoặc là cũng ly hủy diệt không xa. Không nghĩ tới ở thiên nguyên đại lục cái này địa phương cư nhiên sẽ có giới bia mảnh nhỏ xuất hiện. Phải biết rằng giới bia ở rách nát lúc sau liền sẽ bị thời không loạn lưu rảo hi toái, giống lớn như vậy một khối giới bia đúng là hiếm thấy. Ở nhận ra này màu đen cục đã là giới bia mảnh nhỏ lúc sau, bạch hình vũ liền từ bỏ chụp được nó ý tưởng. Giới bia mảnh nhỏ tuy rằng là hiếm có tuyệt thế bảo vật, nhưng là cũng phải nhìn ngươi có thể hay không chịu nổi loại này bảo vật. Sở dĩ giới bia rách nát sau sẽ bị thời không loạn lưu rảo toái đó là có nguyên nhân. Trên thực tế thời không loạn lưu rảo toái không phải giới bia, mà là thế giới này ý chí. Ở thế giới của chính mình bị hủy diệt lúc sau, thế giới ý chí sẽ dùng hết toàn lực muốn sống lại thế giới của chính mình. Cứ như vậy sở hữu thế giới tri gian quy tắc liền sẽ bị quấy dày, cho nên giới bia nếu rách nát. thời không loạn lưu liền sẽ xuất hiện đem thế giới ý chí cung cấp mang đi. Bất quá vạn sự không có tuyệt đối, tựa như nàng trước mắt này khối rách nát giới bia, màu sắc no đủ, hát chung mang tím, vừa thấy chính là bên trong thế giới ý chí bảo tồn phi thường hoàn hảo. Dưới tình huống như vậy, này khối rách nát giới bia không những sẽ không cho ngươi mang đến một chút ít trợ giúp, khả năng trái lại còn sẽ hấp thụ ngươi tu vi tới tẩm bổ nó chính mình. Phạm là này khối rách nát giới bia chung thế giới ý chí không như vậy hoàn chỉnh. Bạch Hinh Vũ đều sẽ dùng hết toàn lực chụp được tới, có này khối giới bia nàng thậm chí có khả năng trực tiếp phá tan tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ tư, tầng thứ 5 phong ấn, tu vi một bước lên trời. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, thế giới ý chí quá hoàn chỉnh, Bạch Hinh Vũ chụp được tới hậu quả khả năng sẽ bị trực tiếp hút thành làm, hoặc là thảm hại hơn, bị đoạt xá. Các vị, này khối màu đen cục đá khởi chụp giới là 10 vạn linh thạch, này cục đá là thông thiên các mấy trăm năm trước trong lúc vô tình được đến. chúng ta vẫn luôn không có nghiên cứu ra này tảng đá tác dụng hiện tại đem này tảng đá lấy ra tới chính là muốn tìm kiếm cùng này tảng đá chân chính có duyên người bạch huynh vũ nghe xong diệp túy bạch lời này khoe miệng không khỏi chịu động một chút này rách nát giới bia mảnh nhỏ các ngươi có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới kia mới khủng bố đâu nếu không phải nàng có được truyền thừa ký ức phòng trừng cũng nhận không ra này tảng đá chân chính thân phận hơn nữa ngươi xác định các ngươi là đang tìm kiếm người có duyên mà không phải ở thanh tồn kho Mặc kệ Bạch Hình Vũ như thế nào Phun tào dưới lầu đấu giá hội như cũ ở như hỏa như trà tổ chức. Tuy rằng 10 vạn linh thạch cái này giá cả thoạt nhìn phi thường doan người, nhưng là ở đây người lại có bao nhiêu thượng là thiếu linh thạch đâu. Không một lát sau, cục đá giá cả đã bị nâng tới rồi 500 vạn giá trên trời, hơn nữa giá cả còn đang không ngừng bỏ lên. Những người đó kêu lên giá tới liền cùng hoa không phải bọn họ linh thạch giống nhau. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Bạch Hình Vũ quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại tìm chết đều có người đoạt sao. Thấu chương xong Chương 91 Thiên Quy Kính. Chương 91 Thiên Quy Kính. Các vị, gia phụ tốc tới thích thu thập hiếm lạ cổ quái cục đá, còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ. Lúc này một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập tùy tiện cùng đương nhiên. Người này là thị huyết môn môn chủ nhi tử Quách Vũ. Thị huyết môn là một cái trung đẳng môn phái, tuy rằng không cần huyền thiên tông, nhưng là cũng tương đương với một phương bá chủ. nghe quách vũ ngữ khí liền biết là ngày thường hoành hành ngang ngược quán bất quá có thể tới nơi này người có thân phận cũng không ít bọn họ cũng sẽ không quán vị này quách đại công tử chê cười quách gia tiểu tử ngươi kia lão thân như thế nào cái gì đều cất chứa chỉ bằng ngươi một câu khiến cho ta chờ từ bỏ đừng nói là ngươi chính là phụ thân ngươi quá lao quỷ lại đây cũng không có khả năng 750 vạn nói chuyện chính là vô vi lão nhân không chỉ như thế hắn còn lập tức liền đem giá cả nâng lên 100 vạn Quách vũ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, 800 vạn. Liên ở bạch hình vũ ngây người thời gian, màu đen cục đá giá cả đã đi tới 800 vạn linh thạch trên dưới. lúc này kêu giới người người cũng dần dần mà thiếu xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có vừa mới kêu gọi quách đại công tử quách vũ cùng phía trước ra tiếng lao nhân. Lúc này hai người giống như là ở phân cao thấp giống nhau từ 800 vạn nâng tới rồi 900 vạn lại đến 1.000 vạn. Cuối cùng giá cả ngừng ở 1.150 vạn linh thạch. đến cuối cùng vô vi lão nhân tựa hồ tìm về một tia lý trí đình chỉ cùng quách vũ tranh cãi hành vi mà quách vũ tuy rằng như nguyện chụp tới rồi chính mình muốn cục đá nhưng là sắc mặt như cũ phi thường khó coi một ngàn vạn linh thạch sớm đã vượt qua hắn nguyên bản mong muốn hiện tại hắn căn bản vô pháp tiếp tục bán đấu giá kế tiếp trụ phẩm người tới thiếu chủ có cái gì phân phó quách vũ kêu một tiếng phía sau lập tức nhớ tới một cái nịnh nọt thanh âm nghe làm người thẳng khởi nổi ra gà quách vũ từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc giao cho phía sau tùy tùng người đem cái hộp này giao cho thông thiên các quản sự nhìn xem giá trị nhiều thượng linh thạch nhìn tùy tùng mang theo hộp ngọc rời đi quách vũ sắc mặt mới thoáng biến đẹp một chút cái kia trong hộp ngọc trang chính là một viên long huyết linh chi là hắn trong lúc vô tình được đến bởi vì long huyết linh chi loại này linh dược cũng không áp dụng với cùng nhân loại cho nên liền vẫn luôn lưu tại hắn trong tay hiện giờ vừa lúc có thể dùng để quay vòng một chút bán đấu giá xong màu đen cục đá lúc sau đấu giá hội không khí đã đạt tới cao trào kế tiếp lại một cái bị che khuất khay bị cẩn thận cầm đi lên vải đỏ vật trần một mảnh màu trắng ngọc phiến xuất hiện ở khay phía trên ngọc phiến hiện ra bất quy tắc hình dạng nhan sắc cũng không phải tuyết trắng mà là cái loại này cùng loại với trà sữa nhan sắc mỏng lại không ra từ bề ngoài thượng xem căn bản là nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương giống như là một cái ngọc khí quăng ngã toái lúc sau tùy tiện nhặt một khối đặt ở trên khay lúc này bán đấu giá dưới đài người đã ở khe khẽ nói nhỏ Vừa mới bán đấu giá cục đã còn tính nói quá khứ, rốt cuộc vạn nhất là cái gì hi hữu khoáng thạch đâu. Chính là cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông Ngọc Phiến lại là sao lại thế này. Lúc này đây Diệp túy Bạch cũng không có làm cái gì giải thích, không phải không nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết nói cái gì. Bọn họ thông thiên các đối với cái này Ngọc Phiến cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là trong tộc trưởng Lao nói cái này Ngọc Phiến không đơn giản, lần này đấu giá hội lấy ra cái này Ngọc Phiến cũng tổn thử xem tâm thái. Nếu mỗi người mua nói cũng chỉ có thể lưu trụ. Đến nỗi cũng đủ có thể hay không bán đi, bọn họ chưa từng có suy xét quá vấn đề này, rốt cuộc thông thiên các đồ vật trước nay đều là không lo mua. Cái này ngọc phiến khởi chụp giới 100 linh thạch. 100 linh thạch cái này giá cả cùng phía trước động bất động liền mấy ngàn thượng vạn trụ phẩm so sánh với có thể nói là một dòng nước trong, mà cái này nhìn như phi thường tiện nghi giá cả, lại là nguyên bản tính toán vô vô thử xem người do dự. rốt cuộc của rẻ là của hôi đạo lý này đồng dạng áp dụng với thế giới này ai linh thạch cũng không phải gió to quá tới một trăm linh thạch không nhiều lắm nhưng là cũng không tính thiếu bạch huynh vũ ở nhìn thấy ngọc phiến kia một khắc cả người đều trở nên kích động lên thiên khuy kính bạch huynh vũ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên khay mặt lớn bằng bàn tay bất quy tắc hình ngọc phiến xác nhận là thiên khuy kính không thể nghi ngờ nhìn chậm chạp không có người kêu giới đang lúc diệp túy bạch chuẩn bị từ bỏ thời điểm một đạo nữ sinh đột nhiên vang lên Một trăm linh thạch. Bạch huynh vũ nỗ lực khống chế được chính mình kích động tâm tình, làm chính mình thanh âm tận lực có vẻ cùng ngày thường giống nhau. Ta đi, cư nhiên thật là có ngốc tử nguyện ý mua một khối phá ngọc phiên A. Bạch huynh vũ kêu xong giới lúc sau, dưới đài nháy mắt liền vang lên trào phúng thanh âm. Người nọ giống như ở lầu ba ghế lô. Không phải là diệp thiếu chủ người theo đuổi đi. Có thể có được lầu ba ghế lô nghe nói đều là thông thiên các tôn quý nhất khách nhân, nói không chừng nơi đó mặt người cùng này thông thiên các có chút giao tình. nguyện ý có hại đâu rốt cuộc một trăm linh thạch lại không nhiều lắm một trăm linh thạch không nhiều lắm ngươi sao không chụp được tới đâu một cái khác thanh âm vang lên vừa mới còn lời nói chuẩn xác nam nhân nháy mắt liền câm miệng gần trong nháy mắt dưới đài người liền đem bạch hinh vũ ra giá lý do phân tích rõ ràng đem vừa mới muốn ra giá cùng nàng tranh đoạt người tâm tư nháy mắt liền cấp đánh mất lúc này bạch hinh vũ thật là bội phục những người này sức tưởng tượng đồng thời cũng ít nhiều những người này làm nàng tỉnh không ít sự bởi vì không có người ra giá Vì thế Ngọc Phiến đã bị Bạch Hinh Vũ Thuận Lý Thành Trương dùng 100 linh thạch cấp chuột xuống dưới. Thị nữ thực mau liền đem Ngọc Phiến bắt được Bạch Hinh Vũ nơi ghế lô bên trong, đem 100 linh thạch giao cho thị nữ. Nhìn thị nữ rời khỏi ghế lô lúc sau, Bạch Hinh Vũ mới thật cẩn thận cầm lấy trên khay Ngọc Phiến. Nay tinh tế xúc cảm, xúc tua thang ôn, cùng với kia tế không thể tra hoa văn, xác nhận là thiên khuy kính không thể nghi ngờ. Thiên khuy kính nghe nói là từ tiên giới sói mòn xuống dưới thần khí có thể nhìn trộm thiên cơ đồng thời cũng có thể che chắn thiên cơ có được thiên khuy kính liền thật sự có thể làm được không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự đồng thời còn không sợ thiên đạo phản vệ đã từng này thiên khuy kính là thiên cơ các chấn tông thần khí có được thiên khuy kính thiên cơ các cũng là phong cảnh nhất thời ở nhất đỉnh thời điểm danh vọng thậm chí vượt qua huyền thiên tông nhưng là thịnh cực tất suy ở một lần tông môn nội loạn thời điểm thiên khuy kính mất đi thiên cơ các tuy rằng cuối cùng giải quyết nội loạn nhưng là bên trong cũng đã vỡ nát đặc biệt là mất đi thiên khuy kính thiên cơ các không còn có ngày xưa vinh quang hiện tại thiên cơ các tuy rằng vẫn như cũ sừng sững ở thiên nguyên đại lục nhưng là sớm đã không còn nữa từ trước mà thiên cơ các chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm thiên khuy kính chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn không thu hoạch được gì phòng trừng thiên cơ các như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ đau khổ tìm kiếm thiên khuy kính cư nhiên vẫn luôn ở thông thiên các trong tay bạch hinh vũ từ không gian chung lấy ra một khối ngọc thạch sau đó dùng trùy thủ điêu khắc ra một cái gọng kính hình dạng nguyên bản vừa mới vẫn là bất quy tắc ngọc phiến nháy mắt trở nên cùng gọng kính giống nhau lớn nhỏ thưởng thức trong chốc lát lúc sau bạch Hình vũ đem thiên khuy kính thu hảo lẳng lặng chờ đợi bổn tràng áp trục chụp phẩm cũng chính là kia đem điêu khắc vượng hoàng đồ án chìa khóa thấu chương xong chương 92 lấy vật đổi vật bán đấu giá phương thức chương 92 lấy vật đổi vật bán đấu giá phương thức cùng bạch Hình vũ cùng tồn tại lầu ba vài người vẫn luôn không có kêu giới liền giống như người ngoài cuộc giống nhau lẳng nhìn những người khác đấu giá Bạch Hình Vũ suy đoán những người này cũng đều đang đợi cuối cùng áp trục kia đem Phượng Hoàng chìa khóa. Chẳng lẽ nói những người này biết này chìa khóa tác dụng không thành? Càng là như vậy, Bạch Hình Vũ liền càng muốn biết chìa khóa bí mật, xem ra hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hừ, đua linh thạch nàng Bạch Hình Vũ liền không coi thua quá, hiện tại cho dù là Huyền Thiên Tông tông chủ ở chỗ này cũng không nhất định so quá nàng. Kế tiếp vài món trụ phẩm không khí còn xem như hài hòa, giống như là báo tác tiến đến trước yên lặng. Rốt cuộc Phong cuối cùng một kiện hàng đấu giá bị lấy thượng bán đấu giá đài thời điểm tất cả mọi người động đại gia tạm thời đừng nóng nảy Diệp Tú Bạch thanh âm chậm rãi vang lên theo Diệp Tú Bạch nói phòng đấu giá Chung Sao động cũng nháy mắt quy về bình tĩnh tin tưởng đang ngồi các vị đều nghe nói qua Thương Khung Chín thỉa cái này truyền thuyết đi Thương Khung Chín thỉa, lại là một cái đối với Bạch Hinh Vũ tới nói phi thường xa lạ từ ngữ lúc này Bạch Hinh Vũ vô cùng hối hận chính mình lúc trước lời biếng không có nghiêm túc hiểu biết về Thiên Nguyên Đại Lục sự tình. thương khung chín thiện tổng cộng có 9 đem chìa khóa mỗi một phen chìa khóa mặt trên đều điêu khắc một loại thần thú đối ứng một loại truyền thừa lần này chúng ta thông thiên các bán đấu giá chính là trong đó vượng hoàng chìa khóa xét thấy phượng hoàng chìa khóa chân quý cho nên bán đấu giá quy tắc cũng tương ứng làm ra điều thành nói tới đây diệp túy bạch cố ý tạm dừng một chút có thể nói là điếu đủ mọi người ăn uống rốt cuộc là cái gì quy tắc có người cấp khó dằn nổi hỏi đến diệp túy bạch khỏe miệng hơi hơi giơ lên lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười Cái này quy tắc chính là lấy vật đổi vật, dùng các ngươi cảm thấy cùng phượng hoàng trịa khóa tương đương bảo vật tiến hành trao đổi, các vị lấy ra tới bảo vật từ chúng ta thông thiên các tới xác nhận hay không trao đổi. Này nghe đi lên là một cái phi thường công bằng giao dịch, nhưng là đang ngồi cái kia không phải nhân tình. chứ không nói thương khung chín thịa sử dụng phương pháp đến nay đều không có người biết, chính là này cùng thương khung chín thịa tương đương bảo vật cũng không phải như vậy hảo được đến, lại như thế nào sẽ bỏ được trao đổi đi ra ngoài đâu. Đây là một canh bạc khổng lồ. Nhưng là đánh cuộc thua đại giới lại không phải ai đều có thể thừa nhận được. Kế tiếp, thị nữ lấy ra một chương danh sách, nói đến, đang ngồi các vị nếu có thể lấy ra danh sách thượng bất luận cái gì một kiện, chúng ta thông thiên các lập tức cùng với giao dịch, quyết không nuốt lời. Bạch Hình Vũ nhìn danh sách thượng nội dung, hảo gia hỏa, sinh cơ thiên tầm liễu một mảnh lá cây, một giọt vạn dược linh tuyển, bồ đề quả, ngộ đạo trà, thiên hỏa, huyết linh chi chờ một loạt nghịch thiên bảo vật. Mấy thứ này đang ngồi người cho dù có cũng sẽ không đi trao đổi Phượng Hoàng chìa khóa. Nhất nhưng khí chính là ở danh sách mặt sau thình lình còn viết kiểu vĩ thiên hồ này bốn chữ. Quả thực buồn cười, kẻ hèn một phen có khắc điểu, Phượng Hoàng, chìa khóa cư nhiên có thể cùng nàng đánh đồng, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mọi người ở đây trầm mặc là lúc, Diệp Túy Bạch Thanh Âm lại lần nữa vang lên, đương nhiên, nếu đang ngồi các vị như cũ muốn dùng linh thạch nói cũng không phải không thể. diệp túy bạch nói làm những cái đó đã tính toán từ bỏ người lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng phương hoàng chia khóa khởi chụp giới là một vạn cực phẩm linh thạch nghe thấy cái này giá cả bao gồm bạch hinh vũ lại nội đều manh hút một ngụm khí lạnh một vạn cực phẩm linh thạch cũng liền tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch nhưng mấu chốt liền ở chỗ bọn họ miễn cưỡng có thể lấy ra 100 triệu trung phẩm linh thạch chính là lại lấy không ra một vạn cực phẩm linh thạch này còn không phải cuối cùng thành giao giới thông thiên các làm như vậy nói rõ chính là không nghĩ là người dùng linh thạch đem chìa khóa trụ đi bạch hình vũ trong tay đến là có thể lấy ra này một vạn cực phẩm linh thạch nhưng là hiện tại kêu giới không khác là một cái chói lọi biếng ngắm đến nỗi tên kêu đơn thượng đồ vật hiện tại lấy ra tới không khác đùa đòi mạng tồn tại đương nhiên bạch hình vũ cũng không có nghĩ tới làm người biết chính mình trong tay có mấy thứ này ở lầu hai ghế lô mạc ngọc hiên ở nghe được phượng hoàng chìa khóa báo giá thời điểm sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi ở tới phía trước Sư phó của hắn từng cho hắn 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, nguyên tưởng rằng dùng để chụp được sư phó trong miệng phượng hoàng trìa khóa dư giả, lại không có nghĩ vậy thông thiên cắt như vậy không ấn kịch bản ra bài. Nguyên bản cho rằng chính mình lần này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trở về lúc sau chính mình nhất định có thể đã chịu sư phó coi trọng, chính là không nghĩ tới nhìn như đơn giản nhiệm vụ, cư nhiên xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, này thương không chín thìa rốt cuộc là thứ gì? Phát tiết qua đi mạc Ngọc Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra đưa tin ngọc phù. Cùng sư phó thuyết minh tình huống, hiện tại sự tình đã vượt qua hắn không chế, nếu không kịp thời đăng báo sư phó, dựa theo sư phó tính cách, làm không hảo sẽ đem tức giận đều phát ở chính mình trên người. Nghĩ đến đây, Mạc Ngọc Hiên thân thể không khỏi đánh một cái dùng mình. Đáng chết, nguyên bản tưởng một cái không kém, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa biến thành đùa đòi mạng. Bên kia, Bạch Hinh Vũ tính toán nhìn xem có hay không người ra giá, có lời nói chính mình liền cùng, bất quá tốt nhất vẫn là không cần có. như vậy chính mình là có thể cùng diệp túy bạch tiến hành lén giao dịch sinh cơ thiên tầm liễu vạn dược linh tuyển cùng bồ đề quả chính mình là không thể lấy ra tới nhưng là ngộ đạo trà chính mình lấy ra một bộ phận nhỏ vẫn là không thành vấn đề tuy rằng bạch hinh vũ cùng diệp túy bạch mới thấy qua hai lần nhưng là nàng lại có thể nhìn ra diệp túy bạch không phải một cái miệng rộng diệp thiếu chủ tại hạ nguyện ý ra 100 triệu thượng phẩm linh thạch không biết hay không có thể chụp được này đem phượng hoàng chìa khóa nghe được lời này bạch hinh vũ nháy mắt khẩn trương lên một đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm diệp túy bạch chỉ cần diệp túy bạch đáp ứng như vậy nàng liền làm tốt kêu giới chuẩn bị lúc này không ngừng là bạch hình vũ đấu giá hội sở hữu lực chú ý đều lại diệp túy bạch trên người xin lỗi không thể nghe được lời này mọi người trên mặt đều lộ ra mất mát biểu tình trừ bỏ bạch hình vũ đợi một đoạn thời gian lúc sau diệp túy bạch trên mặt lộ ra một mặt thất vọng biểu tình phượng hoàng chia khóa bị lưu trụt đoán trước ở ngoài cũng là đoán trước bên trong Tới phía trước tất cả mọi người đối tượng hoàng chìa khóa nhất định phải được. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ là cái dạng này một cái kết cục. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Bạch Hình Vũ tìm được rồi Diệp Tú Bạch. Lúc này Diệp Tú Bạch đã không coi ở trên đài khí phách hăng hái, cho mày một đôi mắt đào hoa trung tràn ngập cô đơn, làm người nhịn không được muốn dỗi tay vướt phẳng hắn nhíu chặt mày. Nhìn thấy Bạch Hình Vũ đã đến, Diệp Tú Bạch thực mau liền thu liếm trong mắt cô đơn, khôi phục thường lui tới bộ dáng. Hình Vũ, sao ngươi lại tới đây? bạch hinh vũ nghĩ nghĩ vẫn là nói đến ta tưởng cùng ngươi mua phượng hoàng chìa khóa có thể bất quá hiện tại không tiếp thu linh thạch giao dịch hình vũ ngươi hiện tại cần thiết lấy ra cùng chi tướng đương vật phẩm hoặc là danh sách thượng tùy ý một loại nghe xong diệp túy bạch nói bạch hinh vũ gật gật đầu cái này có thể chứ từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp giao cho diệp túy bạch trong tay hôm nay từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu kết hôn chương 2 sẽ vãn một chút thấu chương xong Chương 93 bị hiểu lầm hảo khai tâm. Chương 93 bị hiểu lầm hảo khai tâm. Diệp Thúy Bạch tiếp nhận gỗ tử đàn hộ, xuyên thấu qua hộp gỗ là có thể ngửi được một cổ nồng đậm trà hương, một cái suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Đây là. Diệp Thúy Bạch lúc này nói chuyện thanh âm đã là có chút run rẩy. Mở ra hộp gỗ nồng đậm trà hương nháy mắt tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Nay nồng đậm say lòng người hương khí, chỉ cần chỉ là nghe một chút khiến cho người có điều hiểu được. Quả thực vô pháp tưởng tượng uống thượng như vậy một ly trà sẽ phát sinh chuyện gì? Diệp Tú Bạch vội vàng đem hộp gỗ cái khẩn, sau đó hướng tới Bạch Hinh Vũ thật sâu cúc một cung. "Hinh Vũ, cảm ơn ngươi, chúng ta thông thiên các thiếu ngươi một thân tình." Diệp Tú Bạch ngữ khí là xưa nay chưa từng có trình trọng. Bị cảm tạ mà Bạch Hinh Vũ còn lại là vẻ mặt ngốc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bạch Hinh Vũ tiếp nhận Diệp Tú Bạch đưa qua phượng hoàng chìa khóa, thuận tiện còn mang thêm một khối thông thiên các cả đời khách quý tạm. chỉ cần kiềm giữ này tạp đến bất cứ một nhà thông thiên các trung mua đồ vật đều có thể hưởng thụ lớn nhất chiết khấu toàn bộ thiên nguyên đại lục thượng có được này tạp người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai vị số bọn họ trong đó mỗi một cái đều có được tuyệt đối thực lực cùng hùng hậu bối cảnh đồng thời lại cùng thông thiên các có này không nhỏ sâu xa diệp thiếu chủ trong tay ta có ngộ đạo trà chuyện này có thể thỉnh ngươi bảo mật sao bạch hình vũ vẻ mặt nghiêm túc nói đến thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này diệp túy bạch là biết đến Cho nên đối với Bạch Hình Vũ đưa ra chuyện này tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Theo sau hỏi đến, "Hình Vũ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Ta là tính toán chờ đèn lưu ly tiết sau khi chấm dứt Tuyết Sơn mở ra, tiến vào Tuyết Sơn nhìn xem. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, Diệp Tú Bạch từ chữ vật không gian chung lấy ra một trương bản vẽ nói đến, "Đây là Tuyết Sơn bản đồ địa hình, kia mặt trên quanh năm bị đại tuyết bao trùm, cho dù là tu luyện giả tiến vào cũng sẽ thực dễ dàng bị lạc phương hướng, này trương bản đồ sẽ đối với ngươi có có trợ giúp." nguyên bản diệp túy bạch là muốn bồi bạch Hinh vũ cùng nhau tiến vào tuyết sơn chính là hiện tại hắn sốt ruột cầm trong tay ngộ đạo trà đưa về trong tộc như vậy chân quý đồ vật người khác đưa hắn không yên tâm cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình vẽ bản đồ đưa cho bạch Hinh vũ ở bạch Hinh vũ chân trước vừa ly khai thông thiên cát sau lưng liền có một cái tóc cùng râu đều hoa dâm láo nhân mang theo mạc ngọc hiên vội vội vàng vàng tiến vào thông thiên cát cái gì ngươi nói phượng hoàng chìa khóa đã bị người cấp mua đi rồi nó không phải đã lưu chủ sao lão nhân trên người tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới huyền thủy thành, không nghĩ tới cư nhiên bị người cấp nhanh chân đến trước. Đối mặt tản ra làm cho người ta sợ hãi uy áp lao nhân, tiếp đại hắn chủ quản thật là đồ sộ không sợ, không hề có bị lao nhân khí thế cấp ảnh hưởng đến. Phượng Hoàng Chìa Khóa là ở đấu giá hội sau khi chấm dứt, từ chủ nhân tự mình giao dịch. kia mua đi Phượng Hoàng Chìa Khóa người rốt cuộc là ai, hắn trông như thế nào? Thực xin lỗi. chúng ta thông thiên các là sẽ không tiết lộ khách nhân tin tức theo sau vô luận Mạc ngọc hiên sư phó là cưỡng bức vẫn là lợi dụ quản sự trả lời hắn vĩnh viễn đều là những lời này khởi lão nhân là thổi dâu trừng mắt chính là nhân gia là thông thiên các quản sự hắn đánh không được cũng mắng không được chỉ có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ cố tình lúc này mềm cứng không ăn không có được đến chính mình muốn đổ vật Mạc ngọc hiên cùng hắn sư phó hắc mặt đi ra thông thiên các Mạc ngọc hiên nhìn nhà mình sư phó sắc mặt thật cẩn thận hỏi đến sư phó chuyện này liền như vậy tính lão nhân nhìn thoáng qua vâng vâng dạ dạ mạc ngọc hiên sau đó âm chắc chắc nói đến tính sao có thể trên thế giới này liền không có ta bạch mi không chiếm được đồ vật sư phó ngươi tính toán như thế nào làm đồ nhi đến lúc đó nhất định đem hết toàn lực hiệu khuyển mã chi lao bạch mi vừa lòng nhìn mạc ngọc hiên cái này đồ đệ tuy rằng không phải chính mình thiên phú tốt nhất đồ đệ thật là chính mình đông đảo đồ đệ chung nhất nghe lời một cái Có thể có được trao đổi phượng hoàng chìa khóa bậc này bảo vật nhân thân phân nhất định không đơn giản, vô cùng có khả năng chính là ở lầu ba ghế lâu kia mấy cái khách nhân, chờ một chút người đi điều tra một chút bọn họ thân phận, vô luận dùng cái gì phương pháp. Là, sư phó. Mạc Ngọc Hiên cung kính trả lời đến, theo sau như là lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói đến, sư phó, lần này lầu ba chung còn có một người tuổi trẻ nữ tu sĩ, nàng từ đầu tới đôi chỉ tiêu phí 100 linh thạch mua một khối ngọc phiến. Đồ Nhi cho rằng người này hẳn là không phải mua đi phượng hoàng chìa khóa người. Nghe xong Mạc Ngọc Hiên miêu tả, Bạch Mi suy đoán này có thể là một đại gia tộc hoặc là đại tông môn hạch tâm đệ tử, tới tham gia đấu giá hội trường kiến thức, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thuận miệng nói đến. Chuyện này ngươi liền xem rồi làm đi, chỉ cần đem người kia tìm được liền hảo. Mạc Ngọc Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cùng sư phó cũng chưa để ở trong lòng người cư nhiên chính là mua đi bọn họ tầm tâm nghiệm nghiệm phượng hoàng khóa người. Rời đi thông thiên các lúc sau Bạch Hình Vũ liền về tới nàng cư trú trong viện. Tiến sân, Bạch Hình Vũ liền nhìn đến thất tiên nữ đang ở cười hì hì thảo luận mộ chuyện. Bảy người nhìn thấy Bạch Hình Vũ trở về, lập tức vô cùng cao hưng đón đi lên, một hồng cao hưng nói đến, Bạch Sư tỷ nói cho ngươi một cái tin tức tốt, huyền thủy đế quốc hoàng đế muốn mời chúng ta cùng nhau tham gia cung yến. Cung yến? Nay thật đúng là phi thường quen thuộc hai chữ. Bạch Hình Vũ nhớ rõ thượng một lần nàng ở sơ vân đế quốc tham gia cung yến cùng vân nghị sư huynh liên thủ đem sơ vân hoàng cung cầm cái tinh quang hiện tại ngẫm lại như cũ phi thường kích thích. Bất quá hiện tại cái này cũng không phải quan trọng nhất. Huyền Thủy Hoàng Đế như thế nào sẽ biết ta cũng ở Huyền Thủy Đế quốc. Đối mặt Bạch Hình Vũ vấn đề, bảy người sắc mặt đều có vẻ thực không được tự nhiên, vẫn là một tử đầu tiên đứng ra, dùng đáng thương vô cùng thanh âm nói đến. Sư tỷ thực xin lỗi, phía trước chúng ta ở bên ngoài gặp được Huyền Thủy Đế quốc tam hoàng tử. ngươi ở Huyền Thủy Đế Quốc tin tức là ta không cẩn thận tiết lộ. Bạch Hinh Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái chán, tính tham gia cung yến liền tham gia cung yến đi. Tả Hưu chính mình cũng là nhàn không có chuyện gì. Cung yến là khi nào cử hành? Bảy người thấy Bạch Hinh Vũ nhả ra, lập tức Hoan Thiên Hỉ điệu nói đến, yến hội ở hai ngày sau. Hai ngày này thời gian Bạch sư tỷ có thể hảo hảo trang điểm một chút chính mình. Bạch Hinh Vũ nhìn kích động gương mặt đỏ bừng bảy người, có chút khó hiểu, tham gia một cái cung yến mà thôi. không cần như vậy kích động đi muốn nàng nói này đó đế quốc cung điện còn không có huyền thiên tông xa hoa đâu cái gì cung yến phải dùng hai ngày thời gian trang điểm chính mình lại không phải đi tương thân cho nên bạch hình vũ cũng không có đem một hồng đám người nói nghe tiếng trong lòng bất quá nàng nghĩ như vậy nhưng không đại biểu những người khác cũng nghĩ như vậy cho nên chờ đến hai ngày sau thời điểm bạch hình vũ tuyển một kiện phía trước mua màu xanh băng pháp ý ỉa đi ra sân liền nhìn đến một hồng bảy người khoa trương trang điểm hoa lệ đồ trang sức long trọng trang dung khoa trương viết đất váy giải nay cũng quá long trọng đi cảm giác các nàng như vậy đã không giống các nàng chính mình thấu song. trương xong chương 94 khiêu khích chương 94 khiêu khích bạch huynh vũ 8 người đi vào huyền thủy đế quốc hoàng cung cùng huyền thủy đế quốc địa phương khác màu xanh băng là chủ điệu bất đồng huyền thủy đế quốc hoàng cung này đây màu đỏ là chủ điều nay trong đó màu đỏ chính là phương nam trọng minh đế quốc độc hữu khoáng thạch liệt dương thạch vừa tiến vào cung điện Nơi này độ ấm muốn rõ ràng so bên ngoài cao hơn rất nhiều, làm người có loại hồi xuân đại địa cảm giác. Lúc này đại điện Trung đã ngồi đầy người, ngồi ở nhất thượng đầu đúng là huyền thủy đế quốc hoàng đế bệ hạ hiên viên trị, trên người tản ra lâu cư địa vị cao khí độ, một thân long bảo hảo không uy vũ. Ngồi ở hoàng đế hạ đầu chính là huyền thủy đế quốc thái tử, một thân huyền sắc mãng bảo, đồng dạng là khí độ phi phàm. Kế tiếp chính là mặt khác hoàng tử hoàng nữ nhóm. Bạch Hinh Vũ cẩn thận đến một chút. Vị này huyền thủy đế quốc hoàng đế cư nhiên tổng cộng sinh 23 vị hoàng tử cùng với 17 vị hoàng nữ. Không thể không nói vị này hoàng đế bệ hạ là thật sự cao sản, chỉ là không biết thân thể hắn còn ăn không ăn tiêu. Đã sớm nghe nói Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại đế quốc Trung Sơ vân hoàng đế nhất tài đức sáng suốt, nơi này nói chính là vân nghị phụ thân, phương Tây hoàng đế thiết huyết thủ đoạn, phương Nam nữ đế tâm cơ hơn người mà phương Bắc hoàng đế hài tử sinh nhiều nhất, nhìn chung trong lịch sử mặt khác hoàng đế, cũng tìm không ra một cái có thể cùng hắn so sánh với Bạch Hinh Vũ xuất hiện kia một khắc, mọi người trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm, một thân màu xanh băng váy áo, mảnh khảnh vòng eo, khuyên thành dung mạo lại phối hợp thượng thanh lãnh khí chất nháy mắt khiến cho nàng phía sau tỉ mỉ trang điểm một hồng bảy người mất đi nhan sắc. Ngồi xuống lúc sau, các cung nhân lục tục bưng lên chế tác tinh mị món ngon, bởi vì tới gần hải, cho nên này đó đồ ăn lấy loại cá là chủ. Kia mê người hương khí nháy mắt liền gợi lên Bạch Hinh Vũ môn ăn, coi như nàng chuẩn bị thúc đẩy thời điểm. bảy vị hoàng nữ trung hai vị đột nhiên đứng lên. "Phu hoàng, ta cùng muội muội vì thế thư yến hội chuẩn bị tài nghệ, vì phụ hoàng trợ hứng." Huyền thủy hoàng đế ha ha cười, "Hảo, chuẩn." Hai vị này hoàng nữ lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc vừa thấy chính là một đôi hoa tỷ muội, muội muội đánh đàn, tỷ tỷ khiêu vũ. Theo muội muội du dương tiếng đàn vang lên, tỷ tỷ theo tiếng đàn vũ động. Bạch Hinh Vũ nhìn trong chốc lát lúc sau liền cảm thấy không thú vị, đẹp thì đẹp đó nhưng là tổng cảm thấy này trong đó thiếu điểm cái gì. Vì thế nàng một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt Mỹ thực thượng. Không thể không nói, nay huyền thủy hoàng cung ngự chủ tay nghề là thật sự không tồi, này đó cá nếm lên không những không có mùi tanh, trong đó còn có nhàn nhạt vị ngọt. Liên ở Bạch Hinh Vũ hưởng thụ Mỹ thực trong khoảng thời gian này, 17 vị hoàng nữ lục tục lên đài biểu diễn tài nghệ. Tổng cảm giác này huyền thủy hoàng đế người tới không có ý tốt ta. Quả nhiên, lại sở hữu hoàng nữ đều lục tục biểu diễn xong lúc sau. trong đó một cái nhiều tuổi nhất hoàng nữ đi đến bạch huynh vũ đám người trước mặt không chuẩn xác mà nói là đi đến bạch huynh vũ trước mặt được rồi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ đã sớm nghe nói thần hy tiên tử tài mạo song toàn hôm nay ta phụ hoàng mở tiệc còn đãi không biết tiên tử có bằng lòng hay không biểu diễn một cái tài nghệ làm ta chờ mở rộng tầm mắt thước nhi không được đối thần hy chân nhân vô lễ lại tước nhi nói xong những lời này lúc sau huyền thủy hoàng đế lập tức sinh ra gian dạy nữ nhi phu hoàng chu tội nhi thần chỉ là tò mò thôi cũng không có mặt khác ý tứ. Tước Nhi lập tức quỳ xuống, ngữ khí thành khẩn, tựa hồ vừa mới hành vi thật sự chỉ là nhất thời tò mò giống nhau. Bạch Hinh Vũ lặng lặng nhìn hai cha con này kẻ sướng người họa biểu diễn, nàng có điểm hoài nghi người này có phải hay không đương hoàng đế đem đầu gối đương cho váng, vẫn là ở sinh hài tử thời điểm đem chỉ số thông minh đều phân cho bọn nhỏ. Nàng thân là Huyền Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, thanh vận chân tôn duy nhất đồ đệ chính là trưởng môn tới cũng không thể yêu cầu nàng Bạch Hinh Vũ biểu diễn tiết mục, đem nàng đương cái gì Huyền Thủy Đế Quốc là khoảng cách Huyền Thiên Tông xa nhất quốc gia, cho nên đối nơi này quản lý phi thường lơi lỏng, trời cao hoàng đế xa, này thỉnh thoảng gian dài quá, bọn họ chính mình liền quên mất Huyền Thiên Tông thực lực. Liên chỉ bằng Huyền Thủy Hoàng Đế cùng hắn Nữ Nhi vừa mới thao tác, liền tính Bạch Hình Vũ hiện tại đùa giỡn một phen, bị tông môn biết cũng sẽ không thế nào, không những như thế trái lại Huyền Thiên Tông khả năng còn sẽ tìm Huyền Thủy Đế Quốc phiền toái. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ làm Huyền Thiên Tông đệ tử, ra cửa bên ngoài đại biểu chính là tông môn thể diện. Đệ tử chịu đục liền tương đương với tông môn chịu đục. Bất quá Bạch Hinh Vũ nhưng cũng không tính toán hiện tại liền đại náo một hồi. Đệ nhất sao, nơi này là người ta địa bàn, tục ngữ nói cường lòng không áp địa đầu xà. Đệ nhị sao, nàng sợ nháo nháo phía chính mình xuất hiện phản đồ. Nhưng là nên có giáo hấn vẫn là phải có, vàng không liền sẽ bị người cho rằng là mềm quả hồng, được một tức lại muốn tiến một thước liền không hảo. Ở đây tất cả mọi người đang chờ đợi Bạch Hinh Vũ bước tiếp theo động tác, lại bọn họ xem ra bọn họ đều nói đến cái này phân thượng. Bạch Hinh Vũ liền tính ở không muốn cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Bạch Hinh Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên, một đạo bóng kiếm nhanh chóng bắn về phía quỳ trên mặt đất Tức Nhi. Thủ hạ Lưu Tỉnh, Ngồi ở thượng đầu Huyền Thủy Đế quốc hoàng đế thấy Bạch Hinh Vũ tế ra bản nhược kiếm lập tức ra tay ngăn cản. Hoàng đế bệ hạ tựa hồ không quá sẽ giáo dưỡng nữ nhi, nếu sẽ không như vậy khiến cho ta tới giáo giáo nàng như thế nào. Bạch Hinh Vũ đang cười, nhưng là này tôi cười ở Huyền Thủy hoàng đế trong mắt thật là trong lòng run sợ. Rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, như thế nào sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt? Chân nhân, là tiểu nữ vô trạng, chấm ở chỗ này đại tiểu nữ hướng chân nhân xin lỗi. Lúc này Tức Nhi đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, lại vừa mới trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy Bạch Hinh Vũ sẽ giết nàng, nàng làm sao dám? Tức Nhi oán hận nhìn về phía Bạch Hinh Vũ vừa vặn đối thượng Bạch Hinh Vũ cười như không cười đôi mắt. Xem ra công chúa điện hạ không phục lắm a. Tức Nhi hoảng loạn thu hồi đáy mắt toán độc, túi đầu Nói đến, tiên tử, tức nhi không dám, vừa mới xác thật là tức nhi không đúng, còn thỉnh tiên tử tha thứ. Nếu bạch sư tỷ không muốn biểu diễn, như vậy liền từ chúng ta bảy người đến đây đi. Người nói chuyện như cũ là một hồng, nàng trên cơ bản xem như thất tỷ mọi người phát ngôn. Nếu không phải bạch hình vũ không có ở mặt khác sáu người trên người nhận thấy được bị khống chế dấu vết, nàng đều phải cho rằng mặt khác sáu người là bị một hồng cấp khống chế. Một hồng nói giảm bất vừa mới xấu hổ, nhưng là bạch hình vũ sắc mặt lại biến phi thường không tốt. một hồng bảy người nhảy vũ thực mỹ thực hiện nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị quá chỉ là càng lạ như vậy bạch hinh vũ sắc mặt liền càng kém một hồng cho rằng các nàng là cái gì là chuyên cung người ngoạn nhạc vũ cơ sao bạch hinh vũ tin tưởng nếu chuyện này truyền tới huyền thiên tông hồng loan chân quân sắc mặt phỏng chừng sẽ biến thực xuất sắc vũ nhảy đến một nửa bạch hinh vũ liền lấy cớ rời đi nàng xem như đã nhìn ra này bảy người tám phần là coi trọng này huyền thủy đế quốc hoàng tử bằng không sẽ không như vậy tích cực Chính là vừa mới nàng dùng hư vô chi mắt quan sát đại điện thượng 23 vị hoàng tử, lớn tuổi nhất đại hoàng tử tuổi tác đã sắp 30 tuổi, nhỏ nhất 23 hoàng tử mới vừa 5 tuổi. nay đó hoàng tử chung phổ biến đều là Tam Linh Căn, Tứ Linh Căn, Ngũ Linh Căn, thậm chí có mấy cái căn bản là không có Linh Căn, duy nhất một cái còn tính để mắt hẳn là chính là vị kia thái tử điện hạ. Kim thuộc tính đơn Linh Căn ở hắn đám kia huynh đệ chung giống như là ổ gà ra một con kim vượng hoàng. Thấu chương xong Chương 95 Phấn Mặt Mỹ Nhân Chương 95 Phấn Mặt Mỹ Nhân Đi ở ban đêm trong Hoàng Cung, vừa mới bực bội tâm tình dần dần được đến Bình phục. Cũng không biết này huyền thủy hoàng đế tư khố ở địa phương nào, có khả năng nói nàng thật sự rất muốn đi nhìn một cái. Ba. Liên như vậy đi tới đi tới, Bạch Hinh Vũ cư nhiên thấy được một cái không tưởng được người. Thái tử Điện Hạ, ngươi không ở cung yến phía trên ở chỗ này làm gì? Bởi vì vừa mới phát sinh sự tình. Hiện tại Bạch Hinh Vũ đối với huyền thủy đế quốc hoàng thất chính là một chút hảo cảm đều không có. Bạch tiên tử tựa hồ thực không nghĩ thấy ta a Đã nhìn ra còn hướng người trước mặt ấu, bị ghét không phải. Huyền thủy đế quốc thái tử tên là Hiên Viên Tiêu, là huyền thủy hoàng đế đệ thập vị hoàng tử, đồng thời cũng là duy nhất con vợ cả. Hôm nay chuyện này ta cũng không có tham dự. Không có tham dự, không phải cũng không có ngăn cản sao. Nghe được Hiên Viên Tiêu giải thích ngược lại là khơi dậy Bạch Hinh Vũ vừa mới bình ổn lửa giận mặc dù nàng rất rõ ràng chuyện này cùng Hiên Viên Tiêu thật sự không có quan hệ. nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Hiên Viên Tiêu không những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. người này có bệnh, xác nhận xong. Bạch Tiên Tử trước không cần sinh khí, ta muốn cùng Tiên Tử làm giao dịch. giao dịch. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trước mặt Hiên Viên Tiêu, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì. đúng vậy, một cái tuyệt đối sẽ không có hại giao dịch. người xác định. Bạch Hinh Vũ đối Hiên Viên Tiêu nói tỏ vẻ hoài nghi. vị này hiên viên thái tử thoạt nhìn không giống như là sẽ có hại người ngươi nói trước nói xong ta lại suy xét muốn hay không đáp ứng hiên viên tiêu nhìn bạch hình vũ trầm mặc không nói bạch hình vũ đồng dạng không cam lòng yếu thế nhìn về phía hiên viên tiêu đại đại trong ánh mắt tràn ngập ý cười cuối cùng vẫn là hiên viên tiêu thỏa hiệp ta hy vọng ngươi có thể giúp ta được đến ngôi vị hoàng đế sự thành lúc sau ta có thể nói cho ngươi về tuyết sơn bí mật nghe được lời này bạch hình vũ biểu tình trở nên có chút một lời khó nói hết giờ này khắc này nàng rất tưởng cự tuyệt, hơn nữa hồi một câu đại huynh đệ, ngươi tìm lầm người, chính là hiên viên tiêu trong miệng cái kia về tuyết sơn bí mật lại phi thường hấp dẫn nàng. vì cái gì tìm ta? bạch huynh vũ nhìn hiên viên tiêu hỏi đến, tuy rằng nàng có được kim đan kỳ tu vi, nhưng là ở toàn bộ huyền thủy hoàng cung có được kim đan kỳ tu vi hai tay đều đếm không hết. bạch tiên tử ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta cứu một người, dư lại sự tình ta sẽ giải quyết. ai? bạch huynh vũ không có lập tức đáp ứng. Mà là tính toán rõ hỏi tới cùng. Mẫu thân của ta. Hiên viên tiêu đang nói ra mẫu thân hai chữ thời điểm trong giọng nói tràn ngập bi thương. Huyền thủy hoàng hậu, nàng không phải ở 10 năm trước liền qua đời sao. Bạch hình Vũ không nghĩ tới hiên viên tiêu muốn cho nàng cứu người cư nhiên là nghe nói đã qua đời 10 năm huyền thủy đế quốc hoàng hậu nương nương. Mẫu thân nàng cũng chưa chết. Nhìn đến hiên viên tiêu biểu tình, lại kết hợp hắn muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, bạch hình Vũ đến ra một cái kết luận. Huyền Thủy Đế Quốc Hoàng hậu năm đó chi chết cùng Huyền Thủy Đế quốc Hoàng đế thoát không được quan hệ. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể cứu mẫu thân ngươi? Đối mặt Bạch hình Vũ vấn đề, Hiên Viên Tiêu hơi hơi mỉm cười, ta nói là trực giác chỉ dẫn ta người tin sao? Bạch hình Vũ trợn trắng mắt, không muốn nói tính, nàng không hiếm lạ. Hiên Viên Tiêu mang theo Bạch hình Vũ đi tới một kiện tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm trung nạm đầy lưu ly, dẫn tới bên trong độ ấm so bên ngoài muốn thấp rất nhiều, mà Huyền Thủy Đế quốc Hoàng hậu liền lẳng lặng nằm ở bên trong. uyên thủy đế quốc hoàng hậu tên là Vân Tuyên, từ hiên viên tiêu diện mạo là có thể nhìn ra hoàng hậu Vân Tuyên dung mạo là cỡ nào xuất sắc. Bạch Hình Vũ nhìn nằm ở dùng lưu ly chế tác trong quan tài mỹ nhân, lúc này nàng hơi thở đã phi thường mỏng manh, hiển nhiên đã thời gian không nhiều lắm. Mười năm trước, ta phát hiện mẫu thân bị người hạ mạn tính độc dược phấn mặt mỹ nhân, lúc ấy ta dùng hết biện pháp mới giữ được mẫu thân một đường sinh cơ, hiện giờ đã đến cực hạn. Nghe được độc dược tên, Bạch Hình Vũ phi thường kinh ngạc, phấn mặt mỹ nhân xem tên đoán nghĩa, Chúng độc giả khuôn mặt sẽ trở nên càng ngày càng hồng nhuận, Mỹ lệ, thoạt nhìn là càng ngày càng khỏe mạnh, chính là nội bộ sớm bị độc dược làm cho vỡ nát. Giống nhau giữa độc giả phát giác khác thường thời điểm, phấn mặt Mỹ nhân độc sớm đã thâm nhập cốt thủy, phòng chừng lúc ấy hiên viên tiêu vì giữ được mẫu thân một đường sinh cơ trả giá không nhỏ đại giới. Ta có thể cứu nàng, hy vọng ngươi tuân thủ ngươi hứa hẹn. Phấn mặt Mỹ nhân độc cũng không phải không có thuốc nào chưa được. Chỉ là bởi vì chúng độc giả phát hiện chính mình chung thời điểm còn thừa sinh mệnh căn bản là không đủ để chống đỡ bọn họ tìm được giải dược. Mấy năm nay thiên Viên Tiêu góp nhặt chế độ sở hữu làm giải dược linh dược, lại duy độc thiếu mấu chốt nhất một mặt thuốc dẫn. Nay vị thuốc dẫn chính là Vạn Dược Linh tuyên nước suối, ở Thiên Nguyên Đại Lục Trung, duy nhất một tòa đã biết Vạn Dược Linh Tuyền nắm giữ ở Huyền Thiên Tông trong tay. Mà Huyền Thiên Tông mỗi một vị Hạch Tâm đệ tử ở trở thành Hạch Tâm đệ tử kia một ngày đều sẽ được đến một giọt Vạn Dược Linh Tuyền. Dung để ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh dùng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bình xứ, bên trong đúng là một giọt vạn dược linh tuyển. đương nhiên này vạn dược linh tuyển cùng nàng phát hiện vạn dược linh tuyển trên lệch vẫn là rất lớn. Huyền Thiên Tông vạn dược linh tuyển đã không biết bị pha loãng bao nhiêu lần, nhưng là mặc dù là như vậy, dùng để đương thuốc dẫn kia cũng là dư giả. Hiên Viên tiêu thật cẩn thận tiếp nhận bạch hình vũ trong tay bình xứ, ở xác nhận là vạn dược linh tuyển lúc sau từ trong lòng lấy ra một khối toàn thân tuyết trắng ngọc bội. tuyết sơn chỗ sâu nhất tồn tại một cái kỳ lạ huyệt động là ta trong lúc vô tình phát hiện lúc trước dùng để giữ được mẫu thân tánh mạng bảo vật chính là nơi phát ra với ái này khối ngọc bội chính là chìa khóa chỉ là cái này huyệt động một người chỉ có thể vào đi một lần nói tới đây hiên viên tiêu trong giọng nói tràn ngập tiếp hận mặt khác hiên viên tiêu còn nói cho bạch Hình vũ một cái có thể tùy thời tiến vào tuyết sơn phương pháp có cái này nàng liền không cần chờ hơn 10 ngày sau tuyết sơn giải phong bạch huynh vũ tiếp nhận ngọc bội cảm ơn ngươi hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành sẽ năm đó sự tình ta sẽ làm bọn họ được đến nên có trừng phạt rời đi tầng hầm ngầm lúc sau bạch hình vũ cũng không tính toán trở lại phía trước cư chú sân hôm nay một hồng bảy người biểu hiện quá làm người thất vọng rồi vô luận các nàng là cố ý hay là vô tình bạch hình vũ đều không tính toán cùng các nàng lại quá thâm kết giao cũng không biết này thất tỷ muội cha mẹ là người nào cảm giác này bảy người tam quan đều mau vai đến tây thiên đi liền ở bạch hình vũ vừa ly khai huyền thủy hoàng cung một đạo quen thuộc thanh âm từ nàng sau lưng vang lên bạch sư tỷ quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến một thân thanh sắc váy áo mộc thanh hiện tại nơi nào bạch hình vũ hiện tại thấy các nàng bảy người liền không được tự nhiên cho nên nàng cũng không tưởng phản ứng một thanh chính là đi theo bạch hình vũ phía sau mộc thanh lại không muốn từ bỏ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo thượng bạch hình vũ bước chân chạy đến bạch hình vũ trước mặt còn không đợi nàng nói cái gì đó liền thấy mộc thanh thỉnh thịch một tiếng ủy gối nàng trước mặt thấu chân xong Chương 96 Mộc Thanh xin giúp đỡ.